Hạn thập phần vui vẻ. Gần nhất nhị phu nhân đối nhị tiểu thư hảo không ít, nàng liền phòng đoán, nhị tiểu thư về sau việc hôn nhân hẳn là sẽ không kém. Hiện tại nghe được nhị tiểu thư chính miệng ra nói, liền càng không sai được. Nhị tiểu thư tính tình được, lại là con vợ lẽ, đơn giản thanh chính người trong sạch, mới là hảo quy túc Hồng nhạn đều có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý, thiến nương sao có thể không rõ. Nàng biết phương muội muội là thiệt tình thế chính mình suy nghĩ không khỏi nước mắt liên liên tam tỷ tỷ ngươi ở đâu ngoài phòng vang lên phó thiên nương thanh âm thiên nương vội lau một chút đôi mắt dùng khăn lau khô nước mắt đứng dậy thời thanh xuân một phen để lại nàng nàng vi tiểu ngươi là nhị tỷ vạn không có đứng dậy đón chào đạo lý theo vừa dứt lời phó thiên nương liền vén rèm lên vào phòng nàng trên mặt mang theo ý cười nhìn đến thời thanh xuân vẻ mặt lấy lòng ta mới vừa đi qua bên kia nghe nói tam tỷ tới nhị tỷ nơi này, vội chạy tới. thời thanh xuân nga một tiếng, thiên nương giống không thấy được nàng lãnh đạm giống nhau, miệng đây khen nói, tam tỷ tỷ đương vương phi chính là không giống nhau, này khí độ càng thêm hảo, đều trở nên làm người không dám nhận. bất qua mới gả tiến vương phủ ba ngày, khí độ từ đâu nói đến? thời thanh xuân bật cười, chính mình sống vài thập niên, luận ra mặt độ dài, cùng thiên nương so sánh với đều không đủ xem. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, còn đầy hứa hẹn đạt mục đích, không màng người khác mặt lệnh lịnh nọt kính, người khác khó cùng nàng định nổi. Đại phòng bá mẫu coi các nàng mẹ con vì trong mắt nhìn chầm chầm cái gai trong thịt, nàng làm theo không quan tâm mà đi theo phó chân hoa phía sau, hết sức cá rua nịnh hót, thảo đích tỉ niềm vui. Như thế tâm cơ, dễ thân mà chỗ, mặc cho ai đều khó làm được cái này phân thượng. Nói lời thật lòng, thời thanh xuân thập phần bội phục nàng. Nhưng chỉ ngăn mà thôi, thời thanh xuân cũng không nguyện ý cùng người như vậy thâm giao. Tam tỷ tỷ, ngươi hiện tại là vương phi, thân phận kiểu gì tôn quý. Ngươi nhìn xem ngươi trên đầu đá quý đồ trang sức thiên nương nói đốn một chút, thời thanh xuân đồ trang sức là chưa xuất giá phía trước liền có. Có lẽ là nhận ra tới, nàng không giấu vết mà ẩn hạ bên miệng nói. Trên mặt hết sức vui mừng, mang theo có trung vinh dự vui sướng, nhị tỷ tỷ. Ngươi xem ta vừa thấy ngươi liền vui mừng không biết nói cái gì. Vương phủ có phải hay không đặc biệt đại, bên trong có phải hay không đặc biệt tráng lệ huy hoàng. Ta thật muốn nhìn một cái. Nói xong, nàng mắt trông mong mà nhìn thời thanh xuân, một bộ thiên chân bộ dáng, thời thanh xuân lạnh lùng. Thiên nương tính tình này, chính mình là thiệt tình thích không nổi. Nàng một cái thứ nữ, vì chính mình mưu tiền đồ không gì đáng trách, chỉ cần không tính kế đến chính mình trên đầu, coi như không có thấy. Tứ muội muội. Phương muội muội mới vừa gả tiến Vương phủ, nơi nào có thể tùy ý thỉnh người làm khách. Thời Thanh Xuân còn chưa ra tiếng, Thiên Nương liền đánh bảo thế nàng đáp lời. Thiên Nương mặt cũng chưa biến, tùy ý mà quét Thiên Nương liếc mắt một cái, "Nhị tỷ, ngươi xem Tam tỷ bộ dáng, mang theo như vậy nhiều hồi môn lễ, có thể thấy được vương gia đối nàng coi trọng, như vậy điểm việc nhỏ, Tam tỷ khẳng định có thể làm chủ." "Tam tỷ, ngươi nói có phải hay không?" "Không phải?" Thời Thanh Xuân nhàn nhạt mà mở miệng, "Việc này ta làm không chủ." Thiên Nương còn đang cười, "Muội muội đi nhìn ra gả tỷ tỷ, vương gia đã biết cũng sẽ không nói cái gì, chờ ngày nào đó có rảnh, ta liền đi xem Tam tỷ." Nếu là kiếp trước thời Thanh Xuân, lúc này tất nhiên nhìn không ra nàng tâm tư. Nhưng nàng tốt xấu việc nặng một hồi, nơi nào không rõ ràng lắm đối phương tính toán. Thiên muội muội là đi xem ta, vẫn là đi xem vương gia? Tam tỷ ta đương nhiên là đi xem ngươi, vương gia là tỷ phu, không thấy không hợp quy củ, khẳng định là muốn bài kiến. sau đó đâu? thời thanh xuân nhìn chăm chăm nàng mắt, ánh mắt của nàng lóe một chút, giả bộ vô tội bộ dáng, cái gì sau đó? tam tỷ tỷ có ý tứ gì? đừng gọi ta tam tỷ, là ngươi kia hảo di nương cho ngươi già chủ ý đi, để cho ta tới đoán xem các ngươi tính toán, các ngươi tất nhiên nghe được ta không được sủng tin tức. Có phải hay không cho rằng có thể trà trộn vào vương phủ, ở vương ra trước mặt lộ cái mặt, chơi vài cái hoa chiêu, sau đó thuận lý thành trương mà tiến vương phủ, thưởng thụ vinh hoa phú quý, đúng hay không? Tam tỷ thiên nương cười dừng lại, vẻ mặt ủy khuất. Thời thanh xuân mặc kệ nàng như vậy kỹ xảo, kiếp trước, thiên nương cùng dương di nương liền dùng quá. Khi đó nàng ở bùi ra không được xuống ái, thiên nương tổng đi xem nàng mỗi lần đều trang điểm đến hoa hoẹ lộng lẫy mà hướng đùi Lâm Việt trước mặt thấu. Sau lại nàng nhìn thấu Thiên Nương tâm tư, mới không được đối phương tới cửa. Nay một đời, Thiên Nương còn tưởng trò cũ trọng thi, quả thực buồn cười. Tuy nói chính mình không thèm để ý họ Nguyên, nhưng lại không thích bị người khác đương nốc tử giống nhau tính kế, đồng dạng sự tình, nàng không nghĩ nhìn thấy lần thứ hai. Thiên Nương nghe đến đó, sắc mặt trắng nhợt, xem như minh bạch các nàng ý tứ trong lời nói. Ngươi đi đi. Ngươi nếu là thật đem ta đương Tam tỷ, liền đánh mất ngươi ý niệm. Nếu không thời Thành Xuân lạnh lùng mà lời nói dừng lại, không có đi xuống giảng, liền tính là chính mình không ra tay, lấy họ nguyên tính tình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Nương là thông minh, đương nhiên biết nàng ý tứ trong lời nói, vội cưng cười. Tam tỷ ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta nào có cái khác ý tứ, không có tốt nhất. Tam tỷ tỷ, chúng ta là toàn gia tỷ muội ngươi nếu là phú quý cũng đừng quên dìu dắt bọn tỉ muội. Tổ mẫu thường nói chúng ta tỷ muội mấy người vô luận là ở khuê chung vẫn là xuất gia sau đều phải lẫn nhau chiều ứng. Tam tỷ nhất hiếu thuận tất nhiên sẽ nhớ rõ tổ mẫu nói thiên nương cũng là như thế. Quá chút thời gian liền đi vương phủ xem ngươi. Nói xong nàng đứng dậy tam tỷ ngươi cùng nhị tỷ tỉ, tỉ trầm liêu ta nhớ tới còn có cái khác sự tình liền không nhiều lắm cùng các ngươi. Thiên nương cáo tử. Thời Thanh Xuân cười như không cười mà nhìn nàng, nàng này vô lại bản lĩnh, chính mình thật là tự than thở không bằng. Nàng nếu là thật dám ra mặt dày đi với phủ, cũng đừng tự trách mình không cho mặt nàng, trực tiếp làm nàng liền môn đều vào không được. Đến lúc đó, lại nâng ra thất vương gia, liền tính là tổ mẫu, cũng chọn không ra chính mình sai. Thời Thanh Xuân nghĩ đến như vậy cảnh tượng, khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nàng lạnh mặt thời điểm, kiếp trước khí chàng không tự giác mà mang ra tới. Đem thiến nương chủ tớ sợ tới mức không nhẹ. Thiến nương đột nhiên đứng dậy. Phương mội mội, ta không có cái kêu ý tứ. Nếu là có cái kêu ý tứ, liền thiên lôi đánh xuống. Nhị tỷ, Thời thanh xuân ngăn lại nàng nói tiếp. Phương mội mội, ta. Sợ người khác nói ta dụng tâm kín đáo. Thiến nương túi đầu. Thiệt tình vẫn là giả ý. Ta xem đến rõ ràng. Nhị tỷ thiệt tình. So vàng thật đúng là. Thiến nương nghe nàng treo ghẹo thả lỏng lại mới vừa rồi tái nhợt sắc mặt có huyết sắc, phương muội muội liền ái treo gẹo ta. thời thanh xuân cười một chút, kiếp trước nàng cực nhỏ cùng người khác như thế vui đùa, đặc biệt là nhị tỷ, năm đó nàng hồi môn thời điểm lôi kéo nương đổ nửa ngay nước đắng. lúc ấy nhị tỷ sớm đã hồn phách phiêu tán, ai còn sẽ nhớ rõ một cái bé nhỏ không đáng kể thứ nữ? phương muội muội, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thiến nương có chút thấp thỏm bất an. Phương muội muội ánh mắt quái quái, thời thanh xuân phục hồi tinh thần lại, cười một chút, nhị tỷ đẹp, ta đều xem nhập thần. Thiến Nương đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mà cúi đầu. Chương ba mươi tám ngẫu nhiên gặp được, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, thời thanh xuân đứng dậy cáo tử. Nhị phòng trong viện, Hình Thị đi bếp hạ an bài hảo nàng thích ăn đồ ăn, sai người đưa đến vui mừng trong viện, cùng phó lão phu nhân cộng thực. Phần ba mươi lăm, hôm nay nữ nhi hồi môn. Về tình về lý, đều hẳn là một nhà đoàn tụ. Phó Lao Phu Nhân uống dược ngủ quá vừa cảm giác, cảm thấy thân thể khoan khoái. Đại nhi tử con thứ hai một nhà đều đi vào vui mừng viện, nhìn đến chính mình bọn con cháu, tâm tình của nàng chuyển biến tốt đẹp. Thời thanh xuân tiến lên hành lễ, nàng cười tiếp đón tam cháu gái ngồi vào chính mình bên người. Hai phòng người cùng nhau dùng cơm, vui mừng trong viện khai hai tịch. Phó Vạn Trình Phó Vạn Giám Huynh Đệ mang theo từng người mấy đứa con trai một tịch các nữ quyến một tịch, nữ quyến này tịch chủ tọa là phó lão phu nhân, vệ thị mang theo phó chân hoa bên phải sườn, phó chân hoa nhìn thời thanh xuân vài lần, cũng không thân thiện. vệ thị phía trước lão phu nhân ý tứ nói cho nữ nhi, khuyên nữ nhi đã chết gả tiến buổi ra tâm tư. phó chân hoa tức giận lão phu nhân, không riêng cấm nàng đủ, còn ngăn cản nàng hôn sự. đối với thời thanh xuân, còn lại là giận chó đánh mèo, tưởng tượng đến chính mình có thể ra sân. Vẫn là thác cái này đường mỗi phút, càng thêm tươi khí. Hình thị cùng thời thanh xuân bên trái sườn, hai phòng hạ đầu, ngồi từng người thứ nữ, phó thiên nương cùng phó thiên nương. Vốn là một nhà đoàn tụ yến hội, chân chính vui mừng lại không có một người. Mọi người tâm tư khác nhau, vệ thị muốn nhìn chê cười, hình thị lo lắng nữ nhi. Các nam nhân bên kia muốn hảo chút, nhất phải dung hòa mà dùng xong cơm. Đều xong sau khi ăn xong, bọn hạ nhân vào nhà thu nâng. Các nam nhân tự nhiên rời đi, các nữ nhân muốn lưu chút việc nhà. Vệ thị tóm được cơ hội, đẩy thiên nương một phen, thiên nương lập tức quỷ trên mặt đất. Phó Lao Phu Nhân sắc mặt đại biến, quát hỏi nói, thiên nương làm gì vậy? Thiên nương ấp úng, nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói, như là bị tất cả quý khuất, che mặt khóc nước nở lên. Vệ thị khí nàng không được việc, lúc này quang khóc có ích lợi gì? Nàng vẫn hận mà nói, nương... Thiên nương đi xem qua phương tỉ nhi sau, liền vẫn luôn ở trong phòng khóc, không biết là bị cái gì khí. Đại Tẩu ngươi lời nói cũng không thể nói bậy. Hình thị lập tức che chở nữ nhi, phản bác nàng lời nói. Thời thanh xuân du mắt nhìn thiên nương, lại xem một cái vệ thị, thầm nghĩ cái này chủ ý khẳng định không phải thiên nương ra tới. Lấy thiên nương mọi chuyện lấy lợi vì trước tính tình, tất sẽ không dễ dàng đắc tội thân là vương phi chính mình. Liền không biết đại bá mẫu muốn mượn thiên nương tới làm cái gì. Đại bá mẫu, thiên muội muội làm sao vậy? Phía trước chúng ta nói chuyện khi còn hảo hảo, thiên mội muội còn nói muốn đi vương phủ xem ta cùng vương gia. Như thế nào một hồi đi liền khóc lên. Vệ thị nhưng tóm được nàng lời nói, tức giận nói, đây là phương tỉ nhi ngươi không phải, liền tính ngươi hiện tại là vương phi, cũng không có không được bọn tỷ muội tới cửa đạo lý. Thiên nương hảo ý mà muốn đi vương phủ xem ngươi. Ngươi thế nhưng vô tội nàng đối vương ra có phi phân chi tưởng, đây là cái gì tỉ muội? Phó Lao Phu nhân mặt mùi trắng bệnh, vệ thị lời này chính là không đánh đã đá khai. Năm đó, vệ thị tự chiều đại đổi mới sau, liền vẫn luôn xuống dốc. Hai nhà ở tiền chiều giao tình không tồi, việc hôn nhân là từ nhỏ liền định tốt, Phó Lao Phu nhân niệm hai nhà quá vãng tình phân, tuân thủ lời hứa nghen thú vệ thị vào cửa. Ai ngờ vệ thị thế nhưng bị dưỡng thành kiến thức hạn hẹp tính tình còn ái tranh cường hào thắng, xem không được người khắc hảo. Trước mắt tình cảnh, không cần phải nói nàng đều có thể đoán ra là chuyện như thế nào, đại phòng cái kia dương di nương cũng là cái tâm tư nhiều. Không biết ở thiên nương trước mặt suối dục quá cái gì, thế thiếp đều không phải cái gì hảo mặt hàng, đáng thương nàng đại nhi tử. Nàng hoắc mà đứng lên, đốn tam hạ quải trượng, tức giận đến dùng ngón tay vệ thị, ngươi có phải hay không khi ta đã chết? Thảo hào đích trưởng nữ chính là bị ngươi dưỡng đến không phong khoáng, thứ nữ cũng là thượng không được mặt bàn, ngươi nơi nào còn có cái con cả dâu cả bộ dáng. Ngay trước mặt ta, đều dám hướng phương tỉ nhi trên người bắt nước bẩn, ngươi là ước gì ta sớm đến chết đi. Lão phu nhân, ngài bớt giận, thân mình quan trọng. Thẩm bà tử nhẹ giọng mà nói, thế nàng vỗ về ngực. Hình thị chiều thời thanh xuân để cái ánh mắt, thời thanh xuân tiến lên đỡ tổ mẫu, tổ mẫu, xin ngài bớt giận. Đại bá mâu măng cháu gái, cháu gái chịu chính là tổ mẫu nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Con của ta, ngươi chính là quá hiểu chuyện. Các nàng một đám đều đỏ mắt ngươi nàng kế tiếp nói không có lại nói, mặc cho ai đều nghe được ra tới. Đại phòng hai cái nữ nhi, đại muốn cướp ở bùi ra việc hôn nhân, tiểu nhân mưu tính vương phủ phú quý. Vệ thị nghe được nàng lời nói, sắc mặt rất khó xem, ám quái đều là nàng chính mình bất công, còn trách người khác đỏ mắt. Nếu là nàng xử lý sự việc công bằng, đem bùi ra việc hôn nhân định cho chính mình chân tỉ nhi, nào có nhiều như vậy phá sự. Phó chân hoa sao có thể làm thời thanh xuân một người dành riêng tên đẹp, cũng tiến lên đỡ lấy phó lao phu nhân cánh tay kia, lao phu nhân ném ra nàng, không cần ngươi đỡ, ta bộ xương giả này còn đứng đến ổn. Tổ mẫu! Cháu gái nơi nào làm được không tốt, làm ngài như thế ghét bỏ. Phó lao phu nhân thống khổ mà nhắm mắt lại. Nàng còn có mặt mũi hỏi, ta thế ngươi lựa chọn một môn việc hôn nhân, nhà cao cửa rộng, mấy thế hệ trung lương, người nọ là đích thứ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được phía trước hai câu, phó chân hoa còn vui mừng, cuối cùng đích thứ tử ba chữ bừng tình nàng. Bùi công tử là đích trường tử, cũng không phải là con thứ, tổ mẫu để người là ai? Tổ mẫu, cháu gái là đích trưởng nữ, lý nên gà đích trưởng tử, người này... Phó Lao Phu Nhân một lần nữa ngồi xuống, lạnh lạnh mà nhìn nàng, từ xưa đến nay hôn nhân việc, đều là trưởng bối chi ngôn, khi nào luôn được đến nữ tử chính mình làm chủ. Kia hộ nhân ra là trong kinh nhà giàu, ta ý đã định, người an tâm đãi gả đi. Tổ mẫu, vệ thị vội tiến lên tới kéo nữ nhi, nương, là nhà nào, người cùng tức phụ nói nói, tức phụ hảo có làm chuẩn bị. Nói ra cũng không sợ, việc hôn nhân là định rồi, là tả tướng quân phủ. Vệ thị tâm bương lỏng, này xác thật là nhà cao cửa rộng đại phòng. Phó chân hoa sắc mặt biến đổi, cái kia toàn ra mãng phu tướng quân phủ, nào đến cập được với bủi công tử nửa phần. Nương nàng lôi kéo vệ thị quần áo, vệ thị bị phó lao phu nhân lợi trứng mắt, lập tức nuốt xuống lời nói. Con có, thiên nương tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Người cái này mẹ cả nhanh chóng làm tính toán, thế nàng tìm cái thích hợp nhân ra. Là, nương... Tức phụ nhất định thế nàng chọn hảo nhân ra. Quỳ trên mặt đất thiên nương nghe được người trong sạch ba chữ, sắc mặt trắng bệnh, lấy hết can đảm ngường đầu, tổ mẫu. Cháu gái còn nhỏ, nguyện nhiều chút thời gian thừa hoàn cha mẹ rồi gối, trong phủ nhị tỷ còn chưa đính hôn, nơi nào có thể luân được đến cháu gái. Ngươi nhị tỷ việc hôn nhân ta đã tìm hảo. Hình thị chen vào nói, Phó Lao Phu nhân kinh ngạc hỏi, ngươi nhưng thật ra giấu vô cùng, không biết là cái dạng gì nhân ra. Nương là thành Đông Liễu Hẻm Lữ Gia, nhà hắn đại công tử nhân phẩm thanh chính, phong bình cực hảo. Ngươi có tâm, Lữ Gia gia phong không tuổi, nhưng thật ra hảo nhân gia. Đứng ở trong một góc Thiến Nương nghe vậy, thâm kinh hoàng, liền tổ mẫu đều khích lệ, tất nhiên là không tuổi nhân gia. Nàng trong lòng càng thêm cảm kích mẹ cả cùng Phương Mội Mội, nghĩ đến chưa gặp mặt Lữ công tử, tim đập đến càng mau. Thiên Nương căm giận, kia Lữ Gia đại công tử có hiền danh gia cảnh giàu có. Tuy nói lữ phụ chỉ là thất phẩm tiểu quan, nhưng đối với các nàng thứ nữ tôi nói, có thể gả cho quan gia đích trường tử, chính là thiên đại hảo việc hôn nhân. Nhưng mẹ cả là cái dạng gì người, nàng rõ ràng, nơi nào khả năng thiệt tình vì nàng tính toán. Vệ thị trong miệng hư nhẹ, thâm mắng hình thị sẽ làm người tốt. Nhiều năm như vậy, Thiên Nương mẹ đẻ chính là hoành ở hình thị trong lòng thứ. Đồng dạng là mẹ cả chính mình liền không tin hình thị thiệt tình thế thiến nương tính toán ai biết kia lữ gia đại công tử có phải hay không có bệnh kín linh tinh hai cái con dâu xưa nay không ngủ phó lão phu nhân là biết đến chính là hai cái thân sinh nhi tử đều là mặt cùng tâm bất hòa nếu là nào một ngày nàng buông tay tây đi lấy đại nhi tử cùng dâu cả là người này trong phủ dung không dưới nhị phòng sơn chính mình thân mình còn hành không thiếu được muốn nhiều hơn nhọc lòng nàng thở dài Mặt có mệt mỏi. Hảo, các ngươi đều trở về đi, Phương Tỷ Nhi lưu lại. Phó chân hoa không cam lòng, nhiều lần đều như vậy, đem các nàng đuổi đi, ai biết sẽ nhân cơ hội tác cái gì thứ tốt cấp thời thanh xuân. Nàng chiều vệ thị đưa mắt ra hiệu, mẹ con đồng lòng, nghĩ tới một hối. Nương, chân Tỷ Nhi có mấy chút thời gian không bồi ngài. Không bằng liền lưu lại hầu hạ ngài, thuận tiện cùng Phương Tỷ Nhi nhiều lời hội thoại. Phó lao phu nhân mí mắt chưa nâng, ta giải nàng cấm túc sao. Vệ thị bĩu môi, bất đắc dĩ mà dẫn dắt nữ nhi đi ra ngoài. Mọi người rời đi, phòng trong chỉ dư tổ tôn hai người. Thời thanh xuân ngoan ngoãn mà thế tổ mẫu nếp vai, phó lao phu nhân hiếp mắt, bộ mặt hiền tử, vẫn là phương tỷ nhi này thủ pháp hảo, tổ mẫu lao nghĩ. Tổ mẫu nếu là không chê, cháu gái chỉ cần rôi danh liền trở về xem ngươi. Hảo hai tử, tổ mẫu biết ngươi hiếu thuận. Nhưng xuất giá nữ sao có thể tùy ý về nhà mẹ đẻ, vương phủ so những người khác ra quy củ đều phải đại, người hầu hạ hảo vương ra, mới là thiên đại sự. Tổ mẫu thân thể còn tính mạnh lãng, bên người người hầu hạ đến cũng hảo, người liền không cần nhớ thương. Là, tổ mẫu. Thời thanh xuân đáp lời, trong lòng tưởng lại là, vương phủ quy củ nàng không có nhìn đến. Tổng cộng liền hai cái chủ tử, vẫn là tính thượng nàng cái này chịu trách nhiệm hư danh. Ngươi cùng tổ mẫu nói nói, thất vương gia đối đại ngươi như thế nào. Tổ mẫu, vương gia không ngăn cháu gái ăn mặc, hẳn là xem như không tồi. Nàng như vậy vừa nói, phó lao phu nhân trong lòng liền có đế, thở dài nói, vương gia có lẽ là còn không có buông trước vương phi, ngươi chớ có cấp, chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chờ sau có cơ hội sinh hạ con vợ cả, liền cái gì đều không sợ. Có đôi khi người sống không cần cùng người chết chí khí. Bắt lấy mấu chốt đồ vật, phương là lẽ phải. Tổ mâu nói được cực kỳ, thời thanh xuân nhớ kỹ. Hảo hài tử. Phó Lao phu nhân vừa lòng cháu gái hiểu chuyện, nào biết đâu rằng cháu gái bất quá là ở theo nàng. Thiên hạ nữ tử phần lớn đều là như vậy chịu đựng tới, nào đến đương gia làm chủ, con cháu đầy đàn liền công năng viên mãn. Đương gia làm chủ, con cháu đầy đàn. Thời thanh xuân cười khổ, ấn tổ mâu cách nói trước nàng có phải hay không cũng coi như là công năng viên mãn, sống thọ và chết tại nhà. Nhưng vì sao sẽ sống lại một lần? Tổ mẫu, cháu gái đã biết. Phó Lao Phu Nhân đem hướng phía sau đáp, ấn ở tay nàng thượng, vui mừng gật đầu. Giơ mùi một quá, thời thanh xuân cáo từ người nhà, khởi hành hồi vương phủ. Hình thị cố nén nước mắt, nhìn theo nữ nhi xe ngựa đi xa. Thời thanh xuân ngồi ở trên xe ngựa, đồng dạng buồn bã. Kiếp trước kiếp này, hai lần xuất giá, hồi môn, tâm cảnh hoàn toàn bất động Đời trước, là bùi lâm việt bồi chính mình tới, tuy là hắn lại lãnh đạo chính mình đều lòng tràn đầy vui mừng. Hiện tại nghĩ đến, cảm thấy khi đó chính mình thật đáng buồn lại đáng thương. Xe ngựa ra ngõ nhỏ, vào chủ nói, được rồi không đến một nửa lộ, bên ngoài tứ Hỷ đã bị người gọi lại. Tứ Hỷ vừa thấy, nguyên lai là cứu lao ra ra biểu thiếu ra, vội mệnh mã phu dừng xe. Hình Nghiên đứng ở ven đường, nhìn xe ngựa, cách thùng xe Vân An, Phương biểu muội hảo, không thể tưởng được vừa vặn ở chỗ này gặp phải, biểu muội đây là ngày thứ ba lại mặt, từ phó phủ ra tới sao? Hồi Nghiên biểu ca nói, đúng là. Phương biểu muội ngày gần đây tốt không? Hắn ánh mắt hận không thể xuyên thấu màn xe, nhìn đến bên trong người. Trong kinh đều truyền khắp, nói biểu muội như thế nào không được sủng ái, ở Vương phủ quá đến sống không bằng chết, sắc mặt như thế nào kém. Còn có người mở đánh cuộc, đánh cuộc thất vương ra khi nào hưu nàng. Hắn nghe xong, tim đau như cắt, hắn không thể vọt vào vương phủ đem biểu muội tiếp ra tới. Lao nghiên biểu ca quan tâm, thời thanh xuân hết thể đều hảo. Vậy là tốt rồi, phương biểu muội. Ngày đó ta nói rồi nói vinh viên giữ lời. Thời thanh xuân có điều xúc động mà quay đầu, cách cửa sổ xe mảnh, mơ hồ nhìn đến bên ngoài mơ hồ bóng người. Nghiên biểu ca là người tốt nhưng chính mình lại chưa từng nghĩ tới cùng hắn có chút cái gì. Nghiên biểu ca, ngươi đã nói nói cái gì, thời thanh xuân không nhớ rõ. Hôm nay nói chuyện không có phương tiện, chờ ngày sau nghiên biểu ca đại hôn, thời thanh xuân trở lên môn chúc mừng. Hình nghiên thân hình ngây người, tâm tình hạ xuống. Tứ hỉ vội cáo tội, phân phó mã phu tiếp tục đi trước. Xe ngựa xử ra rất xa, thật đến nhìn không thấy, hình nghiên đều còn ngốc đứng ở chỗ cũ, vẻ vải cúi đầu. Thời thanh xuân tĩnh tọa ở trong xe ngựa, nghĩ đến kiếp trước biểu ca, khi đó hắn có phải hay không cũng đợi chính mình nhiều năm. Nay một đời, nàng như thế nào nhẫn tâm làm hắn một cái vô tội người lại hưởng phí niên hoa. Trong xe ngựa gian không có lại đỉnh, vẫn luôn từ vương phủ đại môn sử đi vào. Vừa xuống xe ngựa, an tổng quản liền nên ngăn tới, đối nàng nói vương ra cho mời. Thời thanh xuân cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi một hồi, liền đi ngộ thiền viện. Trong viện, chứ bỏ đứng ở trung gian nam tử, lại vô người khác. Kia nam tử áo bào trắng ngọc lập, thon dài thân ảnh đưa lưng về phía nàng, cả người tản ra hàn khí. Không cần nhìn mặt hắn, nàng là có thể cảm giác được giờ phút này hắn, ở thịnh nộ bên trong. Trong lòng nghĩ hoặc, nàng không ở này mấy cái canh giờ, chẳng lẽ còn có những người khác có thể chọc hắn sinh khí. Lấy hắn tính tỉnh, này mãn phủ hạ nhân, ai dám cho hắn khí chịu. Vương ra, ngài tìm ta. Nguyên dực xoay người, nhìn đến nàng hoa giống nhau diễm lệ dung nhan, trong lòng cứng lại, đã trở lại. Đúng vậy, có thể thấy được đến muốn gặp người. Thác vương gia phúc, trong nhà trường mọi huynh đệ tỷ mọi nhóm đều gặp được. Phần 36 Đã không có sao. Thời thanh xuân hơi giật mình, hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình trở về trên đường sự tình bị hắn đã biết? Hồi phủ trên đường, ngẫu nhiên gặp được cứu ra biểu ca, thăm hỏi vài câu chưa từng xuống xe gặp mặt, ngươi còn có biểu ca, hắn những lời này lộ ra đến xương băng hàn, thời thanh xuân trong lòng dâng lên quái dị cảm giác, có biểu ca làm sao vậy, ai còn không mấy cái bà con, họ nguyên tính tình này thật đủ quái, nàng bất quá là trên danh nghĩa vương phi, đáng giá như thế tích cực sao, con hỏi nàng có hay không biểu ca, nàng biểu ca nhiều làm sao vậy, hồi vương ra lời nói, ta có hai cái ruột thịt biểu ca, bốn cái bà con xa biểu ca. Ở trong lòng ta, bọn họ đều là huynh trưởng, trừ bỏ huyết thống thân tình, cũng không cái khác tạm niệm. Biểu ca thật đúng là không ít. Hắn hư lạnh một tiếng, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, xoay người vào phòng. Lưu lại thời thanh xuân một người đứng ở trong viện, một đầu mở mịt Trường 39 truyền lời. An Tổng quản cùng Tam Hỷ ở sân bên ngoài, chỉ nghe được môn phanh một tiếng, sợ tới mức Tam Hỷ hai hùng khiết vĩa. Nàng không yên tâm chính mình tiểu thư. Rồi trưởng cổ nhìn xung quanh Liền thấy nhà mình tiểu thư một người đứng ở trong viện Phong đem nàng váy áo thổi đến phiêu khởi Thoạt nhìn lạnh run Hiện tại thiên lệnh Tiểu thư trên người chính phùng tiểu nhật tử Vốn là kỹ lãnh Xuyên siêu ý thì không hậu Bên ngoài cũng không trao cái áo choàng gì đó Nếu là thân mình vào hàn khí Nhưng làm sao bây giờ Nàng nôn nóng mà cầu an tổng quản An tổng quản Nô tỷ có thể hay không đi vào buổi chúng ta tiểu thư Không được Vương Gia sân chính là Lao Nô, đều không thể tùy ý đi vào. Tam Hỷ vô pháp, bên ngoài đang nhìn nhà mình tiểu thư, lo lắng xuông. Trong viện thời thanh xuân hơn nửa ngày mới hoán quá mức tới, đợi nửa ngày, người trong phòng đều không có nửa điểm động tĩnh. Nàng nghĩ họ nguyên có phải hay không chỉ lo sinh khí, quên chính mình đứng ở bên ngoài. Muốn thật là như vậy, như vậy nàng có phải hay không khả năng lấy rời đi. Mới thử thăm dò hoạt động một chút chân. Thanh lãnh giọng nam liền từ phòng trong bay ra. Ai hứa ngươi động? Nàng lập tức chẳng hảo, mắt xem mũi. Thầm nghĩ họ nguyên chính là dài quá tám chỉ mắt, như thế nào ở trong phòng còn có thể nhìn đến nàng động tác nhỏ. Vương ra, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Trong phòng nam nhân không trở về lời nói, đáp lại nàng là lạnh lạnh gió lạnh. Nàng phía trước ở trong xe ngựa, đảo không cảm thấy lánh, hiện tại cảm giác đối có chút hàn. Thời thanh xuân trong lòng hoa chứ hỏa, nàng đều không làm rõ được họ nguyên, không duyên cớ mà lượng nàng, đến tuột cùng lại là cọm dây thần kinh nào không đúng. Vương gia ngài nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước. Ta hai ngày này thân mình không tốt, gần nhất mất máu lại nhiều, còn không có bổ trở về. Đứng lâu như vậy, ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, thật sự có chút chịu không nổi, thỉnh vương ra ngài đại phát tứ bi, phóng ta trở về đi. Trong phòng nam nhân lạnh mặt, trên mặt đầu tiên là đỏ lên, theo sắt đen kịt Cái này không biết xấu hổ, như thế nào sự tình gì đều dám ra bên ngoài gào, tới quỷ thủy sự tình hận không thể gào được thiên hạ đều biết. Hắn cắn răng, bính ra một chữ, Lan. Nghe thấy cái này tự thời thanh xuân giống bị quỷ truy dường như thực mau liền nhìn không thấy người. Hắn từ lồng ngực trùng phun ra một ngụm chọc khí, hận không thể đem nàng sách trở về, hảo hảo mà lại giáo huấn một đốn. Thời thanh xuân giống lòng bàn chân sinh phong giống nhau, mang theo tam hỷ bước nhanh đi tới. Đại rời xa lĩnh ngộ thiền viện, nàng mới thở phào một hơi. ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hôi áp áp. Đi nhanh đi, nhìn dáng vẻ vũ mau tới. Nàng thúc giục tam hỷ, chủ tớ hai người bước chân càng tận. Chân trước đem dạo bước tiến lên huyền cơ viện, bên ngoài vũ liền tế kéo dài ngầm thai. Nước mưa mang đến hơi nước nổi lên nhẹ nhẹ lạnh leo, thời thanh xuân đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn mưa thu trung sân, thế nhưng bừng tỉnh sinh ra không biết thân ở nơi nào cảm giác. Tiểu thư, hàng khí trọng, ngươi mau vào nội thất đi. Tam hỉ nhỏ giọng mà khuyên. Thời thanh xuân đứng không nhúc đích, tam hỉ thấy thế mang tới một kiện quần áo, khoác ở nàng trên người. Nàng quay đầu, nữ khí trầm thấp, tam hỉ, ngươi về sau muốn tìm cái dạng gì nhân ra. Tam hỉ sướng sốt, không dự đoán được tiểu thư sẽ hỏi cái này dạng nói. Thời thanh xuân cũng là vừa mới tâm tình buồn bã hết sức, nhớ tới bên người người, tam hỉ kiếp trước cả đời chưa gả, làm bạn chính mình. Kiếp này đã là một biến, như vậy bên người người hẳn là có không giống nhau kết cục Tiểu thư, nô tỉ không có nghĩ tới, chỉ nghĩ vẫn luôn bồi tiểu thư, liền cảm thấy mỹ mãn. Thời thanh xuân mỉm cười, tam hỉ trước kia chính là nói như vậy, nói được thì làm được, thật sự cả đời không gả chồng. Nàng không đổi, này một đời nhất định phải một cái cùng kiếp trước không giống nhau vận mệnh. Không đội, ngươi chậm giải tưởng, nếu thực sự có một ngày gặp được vừa ý người, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Tiểu thương, tứ hỉ đứng ở cách đó không xa, nghe vậy tuổi đầu. Thời thanh xuân chiều nàng nhìn lại, tứ hỉ kiếp trước nhưng thật ra gả cho, gả chính là bùi ra hạ nhân. Đáng tiếc chết sớm, cũng không hưởng cái gì phúc. Tứ hỉ, ngươi cũng giống nhau, tương lai ta cũng sẽ thế ngươi làm chủ. Tạ tiểu thư, nô tỳ cùng tam hỷ giống nhau, chỉ nguyện vẫn luôn hầu hạ tiểu thư. Hảo, các ngươi tâm ý, ta tạ ghi tạc trong lòng. Thời thanh xuân nói, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nếu không thể thay đổi chút cái gì, trọng sinh một đời có gì ý nghĩa? Nhưng hiện tại nàng, hữu với này vương phủ nội viện, không biết khi nào mới có thể quá chính mình muốn nhật tử. Mưa phùng chung, hai bóng người đến gần, phía trước chính là An Tổng Quảng, mặt sau đi theo bung rủ hạm nhân thời thanh xuân kinh ngạc lúc này an tổng quản dầm mưa lại đây làm cái gì nàng mới rời đi ngộ thiên viện không phải là họ nguyên lại muốn lăn lộn nàng đi an tổng quản ở ngoài phòng run rất trên quần áo bằng nước, vào nhà sau đứng ở cửa trôi hướng thời thanh xuân hành lễ vương phi lão nô phụng vương gia chi mệnh đặt tới truyền lời vương gia có một câu thắc lão nô mang cho vương phi vũ hàng thiên lệnh vương phi bữa tối liền không cần đi ngộ thiên viện ta đã biết đa tạ vương gia săn sóc Làm phiền an tổng quản bị liên lụy chạy này một chuyến. Không dám nhận, đều là lao nô bổn phận. An tổng quản chuyên nói chuyện, cáo lui dầm mưa rời đi. Thời thanh xuân cân nhắc thất vương ra dụ ý, mới vừa rồi ở trong sân còn không hiểu ra sao mà xử phạt chính mình, đảo mắt liền tới kỳ hảo. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới vì cái gì. Kỳ thật thất vương ra nguyên lời nói là, hôm nay buồn vương có việc, không ở trong phủ dùng cơm kia vũ hàn thiên lệnh gì đó lời nói, đều là an tổng quản chính mình hơn nữa. Ý tư giống nhau, ý nghĩa khác nhau rất lớn, khó trách thời thanh xuân sẽ cảm thấy không thích hợp. Nàng không muốn đi đoán họ nguyên có dụng ý gì, nếu không cần đi ngộ thiền viện một chuyến, tóm lại là tốt. Này mật mật mưa phùn, chính mình thật đúng là không quá nghĩ ra môn, làm cho một thân hơi ẩm. Phong bếp bạch ma ma quán sẽ xem hương gió, mặc kệ trời mưa vô cùng, tự mình đi vào huyền cơ viện. Xin chỉ thị thời thanh xuân bữa tối như thế nào an bài. Ngộ thiên viện bên kia, như cũng là mấy thứ thức ăn chay, thời thanh xuân hôm nay ăn uống không tốt, làm hảo tùy ý lộng mấy cái thanh đạm chút thái sắc. Giao đái hảo sau, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi, bạch ma ma, sáng nay huyết yến, Hồi vương phi nương nương, đó là an tổng quản tự mình lại đây phân phó nô tỳ. Bạch ma ma cười đến trên mặt khởi nếp gấp, an tổng quản trực tiếp nghe lệnh với vương gia. Tổng sẽ không chính mình làm chủ cấp vương phi bổ thân mình, nhất định là vương gia y tứ. Xem ra cái này tân vương phi, cùng trước vương phi hoàn toàn không giống nhau, ở vương gia cảm nhận chung, ai nặng ai nhẹ vừa xem hiểu ngay. Nàng làm hạ nhân, nào có không hy vọng ở chủ mẫu trước mặt được yêu thích. Thời thanh xuân bất động thanh sắc mà cười nói, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, hảo, ngươi trước đi xuống đi. Bạch ma ma cung cung kính kính mà cáo lui, thời thanh xuân chi cái chán. Mọi cách khó hiểu họ nguyên chính là có ý tứ gì. Rõ ràng hắn là chán ghét chính mình, từ hắn ngự khi còn có cử chỉ thượng xem đến rõ ràng, vì sao sẽ nghĩ thế chính mình bổ thân mình. Nhất định là bởi vì nàng huyết, nàng thân thể hảo, hắn mới có thể nhiều hút máu. Như vậy tưởng tượng, đảo nói được không? An tổng quản diễn làm được toàn, liền vương ra buổi tối không ở trong phủ dùng bữa sự tình đều không có thông báo phòng bếp người. Này đây bạch ma ma cái gì cũng không biết. Tam Hỉ tặng Bạch Ma Ma ra sân, về phòng sau ánh mắt một chút ra bên ngoài phiêu, Thời Thanh Xuân thấy, hỏi, bên ngoài nhưng có cái gì không thích hợp, ngươi đang xem cái gì? Không, tiểu thư, nô tỳ là nghĩ, không biết kia hai người hiện tại nơi nào. Nàng trong miệng kia hai người chính là ẩn bảy cùng ẩn tám. Thời Thanh Xuân nhìn bên ngoài mưa phùn, như vậy Vũ Tuy không lớn, nhưng hạ đến kỹ càng, tất sẽ ướt đẫm xiêm y trước mắt thu ý lạnh lẽo. Người bình thường căn bản chịu không nổi. Người đến bên ngoài kêu một tiếng, gọi bọn hắn đi đông xương nhà ở trốn vũ. Ai ta mừng đến nàng phân phó, chống dù giấy đứng ở trong viện, chúng ta Vương Phi có mệnh, nếu là các ngươi còn ở, liền ra tới đi đông trong phòng trốn xe vũ. Không trung truyền đến hai tiếng cảm ơn Vương Phi, không bao lâu sau, hai điều bóng người thẳng đến đông phòng. Đông phòng là không chí nhà ở, trừ bỏ đơn giản ra cụ, cái gì đều không có. Tam hỉ vào nhà sau. Lại nói, tiểu thư, xem kia hai người, suối đến tân nhẫn, toàn thân đều ướt đến thấu thấu. Nay mưa thu tận sương, nếu là kinh không được, sợ nhiễm phong hàn. Nếu không, nô tỳ đưa hổ trà nóng đi vào, cho bọn hắn đuổi đuổi hàn. Có thể, ngươi đi đi. Thời thanh xuân nghĩ, đối với bọn họ tới nói, sợ lại như thế này dài nắng dầm mưa, đã sớm tập kinh vị thường. Ta mừng đến lệnh, bắt đầu bận rộn đưa trà. Thuận tiện đoan đi một đĩa điểm tâm. Tứ hỉ cúi đầu buồn cười, thời thanh xuân quay đầu, nàng lập tức ngừng. Kia đông phòng hai người được chỗ dung thân, còn uống lên tam hỉ đưa đi nước trà, ăn mấy khối điểm tâm, toàn thân đều nóng hổi lên. Ẩn tám lầu bầu, gọi bọn hắn hâm mộ chết chúng ta. Bọn họ thành huyền cơ viện lao động, không thiếu bị cái khắc đám ám vệ cười nhạo, đặc biệt là kết nhóm ẩn 5 ẩn 6. Xem này vũ thế, ban đêm đều dừng không được tới ở năm ẩn sáu ban đêm tới đổi giá trị, liền không như vậy hảo mệnh ngốc tại phòng trong. Ẩn bảy ừ một tiếng, uống nước trà không nói lời nào. Nay một đêm, bên ngoài vũ vẫn luôn không có đỉnh, kéo dài dốc rách, mang đến càng sâu hàn ý. Thời thanh xuân ban đêm ngủ cái ngủ ngon, bổ hôm qua buồn ngủ. Sáng sớm, liền thấy an tổng quản lãnh hai thượng nam tử tiến viện. Thời thanh xuân vừa ra đi, hai người quỳ xuống đất dập đầu, thuộc hạ cấp vương phi nương nương thình an. Thỉnh Vương Phi nương nương băng danh. Định thân vừa thấy, nguyên lai chính là kia hai cái hắc ý gì lao động. Thay màu xanh la quần áo, đảo không nhận ra tới. Các ngươi là... An Tổng Quản đúng lúc mà nói, bẩm Vương Phi, này hai người là Vương ra rút cấp huyền cơ viện thị vệ. Thì ra là thế, bọn họ từ giám thị nàng người, biến thành nàng thị vệ. Các ngươi nguyên lai gọi là gì? Ẩn 8 xem một cái Ẩn 7, Ẩn 7 trả lời nói, hồi Vương Phi nói... Thuộc hạ phía trước xếp hạng 7, 8 vị, coi đây là danh. Tên này cũng thật đủ tùy ý đơn giản, đạo như là họ nguyên việc làm. Nàng ánh mắt hướng hai người trên người nhìn nhìn, lược châm xuống lánh, các ngươi về sau đã kêu xanh đen huyền mặc đi. Tạ vương phi ban danh. Đến tận đây, xanh đen huyền mặc chính là huyền cơ viện thị vệ. An tổng quản hoàn thành vương gia mệnh lệnh, thấy thời thanh xuân lưu lại người, cũng ban danh, liền cáo tử rời đi. Trước khi đi nhắc nhở thời thanh xuân đợi lát nữa đi ngộ thiền viện bồi vương ra dùng nữa Xanh đen huyền mặc từ ẩn vệ trở thành minh vệ, canh giữ ở huyền cơ viện cửa. Trên nóc nhà, Nam Bò ẩn 5 ẩn 6 cũng chưa hề đụng tới. Ẩn vệ cả đời đều sống ở trong bóng đêm, không thể gặp quang, vô pháp cùng người bình thường giống nhau sống ở dưới ánh mặt trời, cưới vợ sinh con. Ẩn 7 ẩn 8 nhưng thật ra hảo mệnh, vào vương phi mắt. Trước đoạn nhật tử nhận hết ẩn vệ nhóm cười nhạo Nói không chừng về sau là mọi người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Thời thanh xuân giàn xếp hảo, liền lánh tam hỉ ra sân, liếc mắt một cái nhìn đến ngừng ở bên ngoài nhuân tiệu. Đêm qua hạ một trận mưa, lúc này thiên âm lánh lánh. Nàng bên ngoài che trở hải đường sắc áo choàng đỡ tam hỉ tay, thượng nhuân tiệu. Nguyễn tiệu so đi đường bất việc đến nhiều, đám phu khiêng tiệu đi được ổn thả mau, so ngày thường sớm đến ngộ thiền viện. Trong viện, một đêm mưa do sau. Trên cây lá cây đều rất đến không sai biệt lắm tinh quang, càng hiện tiêu điều. Phần 37. Nàng vén rèm đi vào, nhiệt khí đánh tới, trên người lập tức liền ấm áp. Nguyên Dực đứng ở hoa trước, chuyên tâm mà nhìn kia phó họa. Nghe được tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Lúc này hắn, mặc mi tinh ngủ, như mặt sau hỏa thượng sơn cốc giống nhau thâm thủy u tĩnh. Này nam nhân thật là sinh đến một bộ hảo tối gia, nàng thầm khen, nhớ tới hắn tính tình, mày nhăn lại Hắn trong mắt nàng, mày đẹp nhẹ tần, tất cả phong tình đều ở mắt ngôi bên trong. Nàng trước mắt không có màu xanh lá, nghĩ đến đêm qua ngủ đến không tồi. Hai người yên lặng lập, bên ngoài an tổng quản thanh âm chuyển đến, vương ra, thập vương ra tới. Nguyên dực mặt lạnh lùng, buồn vương không phải đã nói không được hắn vào cửa sau. Lần trước thập vương ra đã tới sau, hắn đã đi xuống cái này mệnh lệnh Hồi vương ra nói, đi theo còn có mười vương phi. An tổng quản chính là bởi vì mười vương phi, mới cố ý tới bẩm báo một tiếng. Thời thanh xuân nhớ tới lần trước thập vương gia thuận miệng lời nói, hay là mười vương phi là tới xem chính mình. Nàng nhìn bên người nam nhân, nam nhân đôi mắt hơi rũ, ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiếp theo, hắn lệnh thanh nói, làm mười vương phi tiến bảo. Vương phủ ngoại nguyên trần tức giận đến dầm chân, thất hoàng huynh quá mức. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, thế nhưng đem hắn ngăn ở bên ngoài. Kia thủ vệ thị vệ quá đáng giận, nhìn thấy là hắn, đầu tiên là đóng lại đại môn, lại nói đi bẩm báo chủ tử. Hắn là đường đường thập vương gia, lại không phải người ngoài, còn dùng đến thông bẩm. Trước kia hắn nhưng đều là không cần thông truyền liền vào phủ. Mười vương phi ngồi ở trong xe ngựa, bất đắc dĩ mà lắc đầu. An tổng quản gia tới, mang đến thất vương gia phân phó, cung kính mà nên mười vương phi nhập phủ, đem thập vương gia che ở bên ngoài. Thất hoàng huynh Nguyên Trần gần cổ lên kê ngươi không thể như vậy đối hoàng đệ. Thập vương gia ngai thả bất giận, không bằng ngài đi về trước nghỉ ngơi. Nguyên Trần phất xem, ngẩng đầu hứ một tiếng, tỏ vẻ không muốn. An Tổng Quản cũng không có cách nào, thỉnh mười vương phi tiến vào sau, liền đóng vương phủ đại môn. Nguyên Trần ở bên ngoài nhảy chân gào to vài tiếng, rốt cuộc nhớ chính mình thân phận, không có đại xảo đại nháo. hắn nghẹn một bụng khí, canh giữ ở vương phủ bên ngoài. Mười vương phi vào phủ sau, một đường bị dẫn tới huyền cơ viện. Tứ Hỷ đã sớm được đến tin tức, đem người mời vào đi. Mười vương phi, chúng ta vương phi còn ở buổi vương gia dùng nữa, ngài thả chờ một lát một hồi. Mười vương phi cười nói, không có gì đáng ngại. Nói cũng không vội vào nhà, đỡ chính mình nha đầu tay, ở trong sân đi rồi hai vòng. Chương bốn mươi chị em dâu. Nộ Thiên viện Thiên trong phòng, bọn hạ nhân bắt đầu bái thiện. Ở cái bàn hai bên từng người trước mặt bảy mấy cái cái đĩa, tiểu thế lung bánh, còn có một chén đặc sạch cháo. Nguyên dực trước ngồi xuống, vô thanh vô tức mà cầm lấy chiếc đũa, thời thanh xuân ở hắn đối diện ngồi, đi theo hắn mặt sau động tác. Hôm qua đa tạ vương ra săn sóc. Hắn nghe vậy, thanh lanh con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, phục dụ xuống. Nàng thấy hắn không nói lời nào, tọa không hề mở miệng. Dù sao hắn hảo ý, chính mình đã cảm tạ Đến nỗi lánh không cảm kích chính là chuyện của hắn Hai người yên lặng mà dùng cơm An Tổng Quản ở bên ngoài bẩm báo nói Mười vương phi bị mời vào phủ Đưa đến huyền cơ viện Thời thanh xuân gác xuống chiếc búa Vương ra, khách nhân đã đến Nếu không ta đi trước đi tiếp đón nàng Làm nàng chờ Hắn thanh âm không mang theo một tia cảm tình Nhìn thoáng qua nàng trước mặt chén Còn có hơn phân nửa cháo không dùng Tóm lại có chút không tốt lắm Người là nàng hoàng cầu Thời thanh xuân trong lòng hưu khẩu khí, nàng này thất vương phi không phải giả sao. Một cái giả vương phi, nào dám ở chân chính vương phi trước mặt bãi hoàng tẩu cái giá, vương, ra, ta tên này bất chính luôn không thuận. Ta còn là. Hiện tại chính mình bưng hoàng tẩu cái giá lên mặt, chờ đến chính mình rời đi vương phụ sau, vạn nhất mười vương phi là cái mang thủ, sợ sẽ cho chính mình dày nhỏ xuyên. Hắn đôi mắt meo lại. Sâu không thấy đầy ánh mắt nhàn nhạt mà hướng nàng bên này đảo qua tới, tựa hồ không chút để ý, lại như là ý vị thông trường. Như thế nào? Ngươi tưởng danh chính ngôn thuận? Không có. Không dám có phi phân chi tưởng nàng vội xua tay giải thích, chính mình căn bản là không có như vậy ý tứ. Nàng mới không cần cùng như vậy một cái hỉ nộ vô thường nam nhân ở chung cả đời. Là không nghĩ vẫn là không dám. Này Hai cái có khác nhau sao? Nàng ở trong lòng nói. Cũng không biết như thế nào trả lời lời này. Nếu là nói không nghĩ, họ nguyên có thể hay không cảm thấy chính mình trướng mắt hắn, khó tránh khỏi sẽ thẹn quá thành giận. Nếu là nói không dám, kia họ nguyên có thể hay không hiểu lầm nàng là tưởng trở thành chân chính thất vương phi, bất quá là có tả tâm không tạ gan. Hai cái trả lời đều sẽ đem chính mình vòng đi vào, vấn đề này nhưng thật ra đem nàng khó ở. Nàng tưởng hàm hồ qua đi, nhưng nam nhân ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Như là một hai phải được đến một cái hồi phục Vương gia, ngài thân phận tôn quý, anh vị bất phàm. Nơi nào là ta như vậy nữ tử có thể mơ ước, nhưng phàm là có một chút khinh nhần chi tâm, ta đều cảm thấy là đối vương gia ngài bất kính. Này đây, ta không dám, cũng không dám tưởng. Hắn đôi mắt sâu thẳm yên lặng khóa nàng. Thật lâu sau, chậm dãi rút xuống, mặc danh cảm thấy thất vọng. Nàng trả lời hợp tình hợp tình, lại khó làm hắn vừa lòng. Chính mình ở chờ đợi cái gì, thế nhưng hỏi cái này buồn cười vấn đề. Hắn ánh mắt tạm đạm, hàng mi dài phúc hạ ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Vương gia tán thưởng. Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng làm hông đi qua. Nàng nhưng còn không phải là quý ở tự biết, tự biết chính mình khó cùng hắn chống chọi cho nên mới sẽ bị quản chế với hắn, như vậy không sáng giỏi mà gả tiến vào. Cũng may, cùng kiếp trước bất đồng chính là, chính mình trong lòng không hẹn mong liền không sao cả thất vọng. Như vậy nhật tử, an mặc tận có, không tính là khổ sở. Ngươi nơi nào nghe ra tới buồn vương là ở khen ngươi. Vương ra ngài lời vàng ngọc, đó là tầm thường một câu, ta đều cảm thấy là một loại khích lệ. Nàng lời này nịnh nọt đến chính mình đều ngượng ngùng nghe, nàng có đôi khi cảm thấy chính mình bạch bạch sống lâu một đời, còn không bằng một cái hơn 20 nam tử có uy nghiêm. Hắn hư nhẹ một tiếng, nhìn đến nàng lấy lòng bộ dáng Mạc danh cảm thấy hưởng thụ. Mới vừa rồi tức giận tan thành mây khói, vô tung vô ảnh. Chính là. Liên tính là nàng tưởng danh chính nguồn thuận, thân thể của mình. Hắn mới vừa rồi một tia vui mừng đảo mắt tán đến không còn một mảnh, cả người tản ra lạnh lẽo. Thời thanh xuân tiểu tâm mà ngắm hắn liếc mắt một cái, vội túi đầu dùng nữa. Ăn cơm xong, nàng mới bị cho phép rời đi. Trong đầu đem chiều thực phát sinh sự tình vứt bỏ, dọc theo đường đi nghĩ. Không biết mười vương phi là cái dạng gì người. Đời trước chung, thập vương gia vợ chồng hai người sớm đi biên quan, nàng vô duyên gặp qua. Chỉ ở người khác trong miệng nghe qua một ít, đều nói mười vương phi là một vị rất có thủ đoàn người. Bằng không lấy thập vương gia ái hái hoa ngắt cỏ tính tình, nàng vương phi chi vị vẫn luôn ngồi đến ổn định vương chắc, vương phủ con cái đều là nàng một người sở ra. Mười vương phi xuất thân thanh quý, là tiền triều thế gia quý nữ. Liên tính là thay đổi triều đại, nàng nhà mẹ đẻ địa vị vẫn chưa đã chịu lan đến. đã nhìn thấy bản nhân, thực sự lắp bắp kinh hãi. Mười vương phi lớn lên trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn xoe, lộ ra một cổ không khí vui mừng. Miệng nàng biên có hai cái tiểu má lún đồng tiền, giống cái không lớn lên cô nương giống nhau. Này nơi nào là người khác trong miệng có tâm kế nữ nhân, quả nhiên đồn đại không thể tin. Nàng xem mười vương phi đồng thời. Mười vương phi đồng dạng ở đánh giá nàng. Càng xem càng cảm thấy nàng mạo mỹ diễm lệ, đào hồng vừa người váy dài, khẩn thúc eo nhỏ, dáng người mặn rượu. Nên đại địa phương no đủ tốt tươi, nên thế địa phương thon thon một tay có thể ôm hết, thả bất luận tướng mạo, liền này dáng người, đủ để lệnh nam nhân thần hồn điên đảo. Bảy hoang tẩu, mạo muội tới nhếu, mong rằng thứ lỗi. Vui mừng đều không kịp, ta ở trong phủ cũng không có người ta nói lời nói, người đã đến rồi vừa lúc. Thời thanh xuân vừa thấy nàng liền tâm sinh vui mừng, nhưng phàm là tuổi lớn người, đều thích diện mạo vui mừng hải tử. Mười vương phi này diện mạo, rất có trưởng bối duyên. Bảy hoàng tẩu gọi ta tương quân đi. Ta đây liền thác cái đại, gọi ngươi tương quân. Thập vương ra hắn. Thật là có điểm xin lỗi. Thời thanh xuân hơi có chút vẻ xấu hổ, nhân ra vợ chồng hai người tới cửa, nào có thỉnh thê tử vào cửa, đem đương trượng phu che ở bên ngoài. Họ nguyên làm việc tùy hứng làm bậy, nàng còn sợ mười vương phi tâm sinh khúc mắc. Mười vương phi che miệng cười, chúng ta vương ra tất là đắc tội thất hoàng huynh, thất hoàng huynh bực hắn. Chờ thêm một thời gian, thất hoàng huynh hết giận, liền không có việc gì. Nàng cười khởi bộ dáng mang theo tính trẻ con, nếu không phải bị người hộ đến hảo, cái nào phụ nhân còn có tiểu nữ nhi ra nghịch ngợm. Thời thanh xuân cười cười, chính mình cùng họ nguyên cũng không phải thật phu thê. Rất nhiều chuyện thật đúng là không thể thế hắn nói, làm khó các ngươi. Mười vương phi nghe vậy, cười đến càng vui vẻ, bảy hoàng tẩu chớ có lo lắng hắn, hắn quán sẽ trêu cả người, bị người bực cũng là hả là. tương quân rộng lượng, ta thế ngươi thất hoàng huynh hướng các ngươi phu thê bồi cái không phải. Bảy hoàng tẩu cùng thất hoàng huynh quả nhiên phu thê tình thâm, làm người hảo sinh hâm mộ. Thời thanh xuân làm bộ thẹn thùng, hơi thấp một chút đầu. Ngâm phì nhổ chính mình một mặt cùng họ nguyên làm bộ phu thê, phân rõ rõ ràng sở. Một khắc mặt lại trước mặt ngoại nhân làm bộ nàng thâm chịu sủng ái, phu thê cảm tình không tồi. Tiếp trước, nàng cũng là như thế lại đây. Sau lại thứ tử thứ nữ nhóm liên tiếp sinh ra, nàng trang không đi xuống tới, mới đơn giản giả đáng thương. Đến cuối cùng nàng không chế toàn bộ bồi phủ, nói một không hai, không bao giờ dùng ở bất luận kẻ nào trước mặt yêu thế. Các ngươi cảm tình mới là thật sự làm người hâm mộ. Nàng chân thành mà nói, liền tính không có cùng thập vương gia vợ chồng ở Trung Quá, chỉ dựa vào mười vương phi vừa rồi tùy ý vài tên lời nói, lời nói lộ ra thân mật là có thể chứng minh bọn họ phu thê cảm tình thực hảo Mười vương phi nghe vậy, vui mừng mặt trở nên đỏ rực, như thục thấu thu quả giống nhau, lệnh người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Thời thanh xuân cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa hận không thể dối tay đi niết hai hạ Khoan một hồi, mười vương phi đỏ ứng thời ra, kỳ thật nhà ta vương ra nhìn không quá đứng đán, kỳ thật là cái không thể tốt hơn người. Chính là có chút bỡn cận, ái treo cợt người. Hai ngày trước, hắn liền treo cợt kia thành ra nhị tiểu thư, làm hại nhân ra bạch vui mừng một hồi. Thời thanh xuân hiểu rõ, mười vương phi đây là hướng chính mình kỳ hảo. Nàng làm bộ kinh ngạc bộ dáng, vội hỏi sao lại thế này. Bảy hoàng tẩu ngươi có điều không biết. Thánh gia vị kia nhị tỷ lớn lên cực tượng. Nàng trường tỷ, Bảy hoàng tẩu gả tiến vương phủ sau. Nàng mỗi ngày phái người canh giữ ở vương phủ bên ngoài. Ngày đó nhà ta vương gia cô ý ở vương phủ bên ngoài nói hoàng tẩu ngươi. Đòi chết đòi sống. Nàng hạ nhân nghe xong đi, nói cho chính mình chủ tử. Thanh Ngọc Kiều tin là thật, nơi nơi nói hoàng tẩu dùng thủ đoạn tiến vương phủ, tất sẽ không có kết cục tốt. Thời thanh xuân không biết có này vừa ra, trong lòng lạnh lùng. Nàng cái gì thủ đoạn đều không có xử. Nếu là Thành Ngọc Kiều biết là họ nguyên thiết kế chính mình gả tiến vào, không biết có thể hay không tức giận đến hộp máu. Khó trách hồi môn ngày ấy, còn có thể tại phủ ngoài cửa nhìn đến Thành Ngọc Kiều, thế nhưng không nghĩ nàng như thế chấp nhất, còn chưa từ bỏ ý định. Nàng kia tâm tư. Trước đây còn bưng cái giá, từ khi được kia dảo ra tinh tên tuổi, việc hôn nhân không thuận là càng thêm trắng trận táo bạo, không e dè. Mười vương phi nói. Tròn tròn đôi mắt nhìn thời thanh xuân. Thanh Ngọc kiều giả ra tinh tên tuổi truyền khai, phía trước có ý tưởng nhân gia đều đánh lui trông lớn. Mắt thấy nàng tuổi tác không nhỏ, việc hôn nhân còn không có định ra tới, Lang Dương hầu phu nhân gấp đến độ miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên. Nghe nói Bùi gia phái người đi dò xét hầu phủ khẩu phòng, hầu phu nhân có chút ý động, lại nghĩ Bùi gia chi dàn cùng phó ra việc hôn nhân, trong lòng nhen hỏa, đặt không ứng. Vương gia trong lòng hiểu rõ. Trước vương phi là trước vương phi, thành nhị tiểu thư là thành nhị tiểu thư. Vương gia là trọng tình người, các nàng liền tính lớn lên lại giống như, ở vương gia trong lòng, trước vương phi đều là không người có thể thay thế. Mười vương phi nghe nàng nói xong, thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Thời thanh xuân thần sắc như thường, vô ghét vô đố. Bảy hoàng tẩu rộng lượng. Người sống nếu là cùng người chết phân cao thấp, đó là cho chính mình tìm không thoải mái. Thời thanh xuân sống lại một đời người, nhất minh bạch đạo lý này. Năm đó Bùi Lâm Việt, tự thành Ngọc Tiểu sau khi chết, càng thêm không thích chính mình. Nàng chính là bởi vì không bỏ xuống được, mới có thể nửa đời không như ý cũng may sau lại suy nghĩ cẩn thận. Mười vương phi thâm chấp nhận, tán tưởng nói, vẫn là bảy hoàng tẩu xem đến minh bạch, luôn có không biết tự lượng sức mình người, vọng tưởng thay thế được người khác, quả thực buồn cười. Hai ngày này, không biết hai lan truyền đi ra ngoài. Nói thành ngọc tiểu lớn lên giống trước thất vương phi. Vương gia nguyên bản là tưởng cưới nàng, ai ngờ nửa đường sát ra cái phó tam tiểu thư, đoạt nàng vương phi chi vị. Vương gia không mừng tân vương phi, ấp kinh đô có nhân thiết đánh cuộc, đánh cuộc tân vương phi khi nào bị hưu. Người khác đồn đãi mười vương phi tất nhiên là không tin, bên ngoài còn truyền nhà nàng vương gia yêu thích sắc đẹp, tất cả đều là nhất phái nói bậy. Nghe nhà nàng vương gia ý tứ, thất hoàng huynh cùng bảy hoàng tẩu cảm tình không bình thường. Đều nói thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, vừa rồi bảy hoàng tẩu chính là bồi thất hoàng huynh dùng cơm xong mới đến, rõ ràng là tân hôn yến nhĩ, như sơn tử keo. Những người đó chờ bảy hoàng tẩu bị hưu, thả có đến chờ. Thời thanh xuân trong lòng thở dài, nàng kiếp trước kiếp này sợ cả người, như thế nào đều lách không ra thành ngọc tiểu. Nay thanh ngọc tiểu quả thực là âm hồn không tan, kiếp trước tạm được, là bùi lâm việt một người tương tư đơn vương thanh ngọc tiểu đối tới nàng tới. Thấy nhiều biết rộng kỳ danh không thấy một thân. Trước mắt nhưng hảo, nay thanh ngọc tiểu thường thường xuất hiện, lệnh người phiền không thắng phiền. Nàng cười cười, tùy ý mà ừ một tiếng. Đem cái bàn trước điểm tâm hướng bên kia đẩy mệnh tam hỷ tục thượng nước trà. Mười vương phi ngượng ngùng mà đô miệng, lộ ra một cổ tính trẻ con. Bảy hoàng tẩu có phải hay không chê ta nói nhiều quá? Phần 38 Thời thanh xuân tự không có khả năng đem nàng đương hài tử. Một cái có thể cầm giữ vương phủ hậu viện nhiều năm không có con vợ lẽ con cái vương phi, sao có thể là mặt ngoài như vậy không biết sự. Nhưng mười vương phi chủ động thân cận, nàng không có khả năng cự tuyệt. Tiếp trước, mỗi khi cảm thấy nhàm chán thời điểm, liền đem tức phụ cháu gái gọi tới, nghe các nàng nói chút nịnh hót lời nói nhi, tống cổ nhật tử. Mười vương phi tự không phải nàng tức phụ cháu gái, nhưng lớn lên vui mừng, lời nói cũng tương đối xôi thay nàng vẫn là thực thích. Ngươi xem ngươi, đều là hai đứa nhỏ nương, như thế nào chính mình còn cùng cái hải tử dường như. Thời thanh xuân nổi lên kết giao trì tâm, nói chuyện lộ ra thân mật. Mười vương phi nhìn mặt nột, kỳ thật đã vì thập vương ra sinh hạ đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ. Ta đánh ánh mắt đầu tiên nhìn đến bảy hoàng tẩu, liền cảm thấy thân cận. Thời thanh xuân cười một chút, ở nàng trong mắt nhìn đến chân thành. Chị em dâu hai người lẫn nhau đều thực vừa lòng. Xem ra đối phương không phải khó ở chung. Hoàng gia người chi gian nhiều tính kế, có thể tìm cái người nói chuyện đều không dễ dàng. Hôm trước ta tiến cung, Thục Phi còn nhắc tới Hoàng Tẩu, nói lên Hoàng Tẩu thứ tỷ ngôn ngữ gian hơi có chút xin lỗi. Thời thanh xuân nghe nàng nhắc tới Thục Phi, ở trong lòng tế tư. Kiếp trước nàng không rõ lắm Hoàng gia sự tình, xuất ra trước, nàng lòng tràn đầy trong mắt đều là bùi lâm việt, xuất ra sau, bị thất vọng bao phủ nhật tử. Lệnh nàng không rảnh quan tâm người khác, cũng là ở phía sau tới, nàng chậm rãi buông chính mình tình cảm, tiếp nhận toàn bộ đổi phủ, mới có thể trong kinh sự tỉnh cái biết cái không. Nàng nhớ rõ, 10 vương phi cùng thuộc phi coi như là bà con xa biểu tỷ muội. Mới vừa rồi 10 vương phi nhắc tới thuộc phi quen thuộc, thuyết minh hai người quan hệ không tồi, thường có lui tới. Sắc có việc này, ta thứ tỷ bị thuộc phi nương nương ngắt lời là cơ khổ đoạn mệnh chi tướng, cách thiên đưa ra cùng Việc này còn phải cảm tạ thuộc phi nương nương, ta kia thứ tỷ tính tình lượng quá mức lương thiện. Nếu là lưu tại trong cung, sợ là câu nói kế tiếp thời thanh xuân chưa giảng xuất khẩu, nhưng ai đều biết nàng luôn dưới ý. Bảy hoàng tẩu thâm minh đại nghĩa, nhìn tấu triệt, ai đều tưởng trở thành nhân thượng nhân, muốn tám ngày phú quý. Chẳng phải biết phú quý cẩm tú phía dưới bạch cốt đôi, bao nhiêu người mệnh tang tham dục, thi cốt vô tổn. Mười vương phi tròn tròn ánh mắt bịt kín một tầng ai sắc. Trong cung không ngừng có tu nữ bảo vong tin tức truyền ra tới. Nói là chán phúc tinh quan mang, không chịu nổi thiên khiển, bị thiên phạt. Những cái đó tu nữ thi cốt, người trong nhà cũng chưa có thể thấy thượng liếc mắt một cái. Nhóm đầu tiên tu nữ đều là ấp kinh người, phần lớn là thế gia cùng quan gia tiểu thư. Bọn họ người nhà không dám náo, càng không dám đi tìm bậy hạ thảo công đạo. Quốc sư thủ đoạn, lệnh mọi người không rét mà run. Tiền triều hoàng tộc thi huyết khắp nơi tình hình rất nhiều người đều còn nhớ rõ. Nếu không nghĩ bồi thượng toàn tộc thân gia cánh mạng, chỉ phải đem huyết lệ hướng trong bụng nuốt. Thời thanh xuân thấy nàng mặt có dị sắc, liền biết mười vương phi nghĩ tới nơi nào. Kiếp trước, chết ở trong cung tú nữ tự nhiên không phải là nhị tỷ một người, còn có rất nhiều cái khác nữ tử. Các nàng đều cùng nhị tỷ giống nhau, bị chết vô thanh vô tức, không ai dám để. Cho nên, nàng muốn cảm tạ thuộc phi. Vô luận chịu trách nhiệm thế nào không tốt thanh danh, ít nhất nhị tỷ tồn tại gia cung. Chương 41 không sợ. Có lẽ là cái này để tải quá mức trầm trọng, mười vương phi chính mình đều cảm thấy có chút thất thố. Nàng tròn tròn trong mắt đau thương rút đi, đổi thành sáng ngời ánh mắt, cười một chút nói, cùng ngươi thứ tỷ cùng nhau đưa ra tới, chính là lăng dương hầu phủ nhị tiểu thư đi. Nói đến thành ngọc tiểu, hai người ánh mắt không biết vì sao đối đến cùng nhau. Lộ ra một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ý cười. Thành gia nhị tiểu thư này rào ra tinh thanh danh, dọa lui không ít nguyên bản cố ý thế ra. Theo ta thấy, thành nhị tiểu thư tưởng lại tìm lương duyên, sợ là có chút khó. Hoàng tẩu có hay không nghe được trong kinh gần nhất đồn ái? Cái gì đồn ái? Thời thanh xuân hỏi. Mười vương phi đem tia thất hoàng huynh đệ hướng vào thành ngọc tiểu lời đồn giản lược vừa nói, thời thanh xuân liền minh bạch sự tỉnh tiền căn hậu quả. Xem ra, Thanh Ngọc Tiểu là thật sự nóng nảy Mười vương phi thấy nàng không lắm để ý bộ dáng, nghĩ nghĩ, đem bùi ra đi lăng dương hầu phủ thăm lời nói sự tình nói một chút. Thời thanh xuân cúi đầu cười khổ, nàng thật là một chút đều không để bụng bùi lâm việt, mười vương phi thật cũng không cần như thế thật cẩn thận. Ta cùng bùi công tử, là các trưởng bối thương đính hôn sự, sau lại từ hôn, cũng đều là các trưởng bối làm chủ. Từ xưa nam cưới nữ gả, trưởng bối chi ngôn, Nữ tử sao có thể xem vào. Đến nỗi từ hôm sau, hắn lại tưởng cười ai, đều cùng ta không quan hệ. Bày hoàng tẩu như thế lòng dạ, lệnh tương quân bội phủ. Chẳng qua nghe nói hồi phủ cũng không có đồng ý, giống như kéo không đáp lời, không biết ra sao tính toán. Đơn giản là bỏ chi đáng tiếc, ứng không cam lòng mà thôi. Bùi ra ra thế so ra kém hậu phủ, nhưng bùi lâm việt người này, từ nhỏ rất có tài danh, lớn lên cũng hảo. Lang dương hầu phủ này hiệu quả và lợi ích phương pháp, nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Thời thanh xuân ngữ khí nhàn nhạt nói, bằng tâm mà nói, bọn họ xác thật coi như là trai tải gái sắc, trời sinh một đôi. Hãy còn nhớ rõ buổi công tử từng vì nàng làm quá một đầu thơ, thơ hàm chứa tên nàng. Mười vương phi thấy nàng là thật không thèm để ý, ngữ khí tùy ý một ít, ta xem, bọn họ sợ là có duyên không phận, ta nghe trong cung các nương nương ý tứ. Hình như là bệ hạ từng hỏi thành nhị tiểu thư, sợ là có chút hối hận phóng nàng ra cung. Nga, lại có việc này. Chính là nàng kia thanh danh, bệ hạ không kiêng kỵ sao. Mười vương phi có mắt, tròn tròn đôi mắt biến thành trăng non nhi, bệ hạ là chân mệnh tiên tử, nào sợ thế gian yêu ma quỷ quái. Lời này là thục phi nói, thục phi nương nương còn nói, thiên hạ nữ tử, vô luận là cỡ nào không tốt mệnh lý, gần đến bệ hạ bên người đều sẽ bị bệ hạ đế vương chi khí áp chế. Cái này Thu Phi. Thời thanh xuân ở trong đầu siêu tầm kiếp trước ký ức, thuộc Phi vẫn luôn được sủng ái, liền tính là chưa bao giờ sinh dục quá hoàng tử công chúa, bởi vì nàng cùng quốc sư quan hệ, bệ hạ vẫn luôn sủng tín nàng. Thịnh đế băng hà sau, liền không còn có thuộc Phi tin tức, rất ít có người sẽ đi quan tâm một cái vô tử thái phi. Hiện tại nghĩ đến, Thu Phi người này có điểm ý tứ. Nếu là ngươi lần sau tiến cung. Làm phiền thay ta hướng thụ Phi nương nương tự mình nói lời cảm tạ. Mười Vương Phi nhấp miệng cười, này nơi nào dùng đến ta, hoàng tử ngươi về sau chính mình vào cung, tự mình nói lời cảm tạ chẳng phải càng tốt. Thời thanh xuân là thất Vương Phi, theo lý mà nói, là có thể tiến cung. Nhưng chính mình sự tình chính mình biết, nàng này Vương Phi đều là trên danh nghĩa, họ nguyên căn bản là không tính toán làm nàng tiến cung. Cũng hảo, nếu là có cơ hội nhìn thấy Thục Phi ta lại giáp mặt nói lời cảm tạ đi. Chị em dâu hai người đang nói lời nói, vương phủ bên ngoài thập vương ra không biết từ nơi nào chuyển đến một phen ghế. Đao to bùa lớn mà ngồi ở phủ cửa, đôi mắt không ngừng ở mấy cái thủ vệ trên người quét tới quét lui. Hắn trước mặt, có một cái bàn, mặt trên bãi trái cây điểm tâm, còn có nước trà. Quá vãng người không dám nhiều xem, đặt ở trong lòng buồn bực, không biết này thập vương ra sướng chính là nào ra tuồng. Như thế nào ngồi ở thất vương phủ cửa khái khởi hạt dưa tới. Thập vương ra mặc kệ người khác nhìn coi, uống nước trà, ăn hạt dưa, dương dương tự đắc. Thất vương phủ cách đó không xa, có người ở tham đầu tham não. Thập vương ra đôi mắt đỏ qua, mệnh chính mình thuộc hạ đem một cái màu xám đoàn khâm nam tử mang lại đây. Kia nam tử ước 40 tới tuổi, gia đình giàu có hạ phó trang điểm. Thập vương ra nghiêng mắt, phun ra một mảnh hạt dưa ra, lười biến hỏi, như thế nào? Nhà các ngươi nhị tiểu thư đây là theo dõi bổn vương thất hoàng huynh. Nô tải đi ngang qua kia hạ phó quỳ trên mặt đất, trong miệng nhu nhu. Thử! Thập vương ra cười lạnh, đi ngang qua. Ngươi cái nô tải cùng các ngươi gia chủ tử giống nhau gian hoạt, bổn vương cũng không phải là hảo lựa gạt. Ngươi lại nói nói, nhà các ngươi tiểu thư làm ngươi làm chuyện gì tình, êm đẹp có thể vòng bên kia đường xa, đi ngang qua vương phủ cửa. Thập vương ra! Nô tải! thỉnh vương ra tham mạng buồn vương nhưng chưa nói muốn đánh giết ngươi ngươi quỷ gọi là gì thập vương gia đầy mặt không cao hứng phi ra một ngụm hạt dưa ra trở về nói cho nhà các ngươi tiểu thư này đại lộ hướng lên trời lao hướng người khác trước cửa thấu tiểu tâm ý chân kia hạ nhân vâng vâng dạ dạ được đến hắn xá lệnh hoàng không chọn lộ mà chạy thập vương gia cười lạnh một tiếng hồn không thèm để ý mà khái hạt dưa ước sau nửa canh giờ hắn một cái thuộc hạ tới báo bệ hạ mới vừa phái người đi lăng dương hầu phủ tuyên thánh chỉ triệu thành nhị tiểu thư tiến cung phong làm ngọc phi khu khu thập vương ra thiếu chút nữa bị chính mình trong miệng hạt dưa ra tạm trụ yết hầu liều mạng mà ho khan bệ hạ không thật xấu đi một cái giảo gia tinh cũng dám hướng trong cung lộ ở trong cung một đống nữ nhân vốn là đủ loạn còn lại không đủ sốt ruột hắn nhớ tới cái gì dường như triều thủ vệ thị vệ dai một tiếng đi nói cho các ngươi vương già liền nói lăng dương hầu phủ ra một cái ngọc phi. An Tổng Quản đem tình huống bẩm báo chính mình chủ tử, nguyên dực lạnh mặt, bối tay lập, cũng không có mở miệng dò hỏi lăng dương hầu phủ sự tình, ngược lại hỏi thời thanh xuân, vương phi bên kia thế nào? Vương phi cùng 10 vương phi trò chuyện với nhau thật vui. Hắn nghe vậy, thần sắc như cũ, An Tổng Quản quan sát đến sắc mặt của hắn, hỏi, vương gia 10 vương phi bên kia. Dùng không cần ăn bài lưu cơm Lưu cái gì cơm Làm cho bọn họ lăn Là, vương gia An tổng quản lãnh mệnh, đi trước huyền cơ Trong viện thỉnh mười vương phi Thời thanh xuân cảm thấy gần buổi trưa tiễn khách Có chút không quá địa đạo Mười vương phi vẻ mặt không sao cả Cười cùng nàng cáo tử Thập vương gia nhìn đến chính mình vương phi ra tới Bất mãn mà oán giận Như thế nào Thất hoàng huynh như thế keo kiệt Liền cơm chưa đều không lưu người một chút Hắn chân kiều ở trên bàn, trên mặt đất một đống quả xác. mười vương phi bất đắc dĩ mà giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi đường đường vương ra, còn để ý một ngủ ăn. Đều tại ngươi, chắc không được thất hoàng huynh sinh khí, ai làm ngươi sớm như vậy tới, quấy giày bọn họ phu thê cùng nhau dùng nữa. Thập vương ra nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, thần thần bí bí tiến đến nhà mình vương phi trước mặt, hạ giọng, xem, bổn vương nói được không sai đi, thất hoàng huynh đây là động phàm tâm. Mười vương phi tiểu quái mà trừng liếc mắt một cái hắn, đỡ nha đầu trên tay xe ngựa. Thập vương gia tâm tình tựa hồ thực hảo, sửa sửa áo choàng cũng đi theo vào xe ngựa. Vợ chồng hai người ngồi ở trong xe ngựa, thập vương ra khinh thường nói, lang dương hầu phủ vị kia thành nhị tiểu thư, mới vừa bị phong ngọc phi. Nhanh như vậy, thập vương ra hừ hừ, bậy hạ là càng thêm hồ đồ, vừa nghe họ thành cùng thất hoàng huynh co tư tình. Lập tức gấp không chờ nổi mà đem người lộng tiến cung. Thanh nhị tiểu thư tính toán phá bình phá bại, này phiên lời đồn đãi vừa ra tới, thiếp thân liền dự đoán được có lẽ với nàng mà nói, sẽ biến khéo thành vụng quả nhiên. Thập vương ra trên mặt hiện ra khinh thường chi sắc, hắn người nọ, nào có cái đương đế vương bộ dáng thế nhưng lộng chút xấu xa sự. Không để cập tới cũng thế, nhắc tới tới ghê tầm người. Ai nói không phải, năm đó biểu tỉ mười vương phi không có lại nói. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, cùng phía trước cười tủm tỉm bộ dáng khác nhau như hai người. Thập Vương gia để lại tay nàng, cho nên vẫn là bổn Vương thông minh, năm đó như vậy vừa ý ngươi, cũng không dám biểu lộ nửa phần. Mấy năm nay, ủy khuất người. Vương gia đại thiếp thân dụng tâm lương khổ, thiếp thân không dám có ủy khuất. Thiếp thân nhìn, sợ là Thất hoàng huynh đối bảy hoàng tẩu cũng là như thế. Thất hoàng huynh từ nhỏ trầm ổn, nếu không phải hắn Bổn vương sao có thể sống đến gia cung? Phu hoàng dục có mười lăm cái hoàng tử, ngươi nhìn xem, sống sót, trừ bỏ phía trên vị kia, cũng chỉ có bổn vương cùng thất hoàng huynh. Thập vương ra lộ ra hoài niệm chi sắc, mười vương phi phản nắm lấy há tay, phu thê hai người gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Thất vương phủ nội, an tổng quản tiễn đi mười vương phi, tới huyền cơ viện thỉnh thời thanh xuân, nói là vương gia cho mời. Thời thanh xuân nhìn đồng hồ cát, mau đến cơm trưa canh giờ là thời điểm đi ngộ thiền viện. Hôm nay không có nhuyễn kiệu, nàng cùng tam hỷ chủ tớ hai người đi qua đi. Dọc theo đường đi, thụ trọc chi khô, trên mặt đất hiếm khi có lá rụng, ám đạo trong phủ hạ nhân tuy thiếu, làm việc lại mỗi người ra sức. Vào ngộ thiền viện, an tổng quản nói vương ra ở thư phòng, nàng căng ra đầu đi vào. Tia nam nhân ngồi ở bàn trước, trong tay cầm một quyển sách. Hắn bình tĩnh bộ dáng đoan chính như ngọc, là thế gian hiếm thấy tiếu lang quân, chỉ tiếp. Tính tình quái đản thô bạo, bạch bạch lãng phí một trương hảo bề ngoài. Ngươi ở trong lòng mắng buồn vương. Này nam nhân hay là đỉnh đầu cũng dài quá đôi mắt, như thế nào cái gì đều trốn bất quá hắn. Không dám. Không dám. Đó chính là tưởng, ân. Hắn buông thư, mắt lạnh nhìn nàng. Nàng sau này lui một bước, nhỏ giọng nói, không có tưởng. Liên tính ở trong lòng mắng hắn một ngàn biến, nàng cũng không dám nói ra a nếu là nói muốn kia không phải tự tìm tử lộ sao. Hắn nhìn chầm chầm nàng trột dạ bộ dáng, nàng túi đầu, bộ dáng có vải phần ngoan ngoãn. Trắng non cổ lộ ra tới, tinh tế như ngọc. Hắn tâm lộ nhảy một chút, không chịu khống chế mà hơi co lại, từng trận tim đập nhanh. Tử chung tay chặt chẽ nắm thành quyền, trong lòng kia cổ khát vọng càng ngày càng cường liệt. Nữ tử này, dựa vào cái gì có thể làm hắn không chế không được chính mình tâm thần, hắn mắt meo lại, nguy hiểm vũ ám Liên ở thời thanh xuân cho rằng hắn còn muốn tức giận khi, hắn lại bỗng nhiên đứng dậy, khinh đến nàng trước người. Hắn hơi phủ đầu, sâu thảm ánh mắt gắt gao mà khóa nàng, đáy mắt tựa vân phiên xương mụ dũng. Nàng tâm thần hoàng hốt, sợ hãi hắn lại muốn bắt đầu phát bệnh. Phần 39 Ai ngờ hắn cũng không cái khác động tác, tựa thân ảnh nhoang lên, biến mất ở phòng trong. Nàng sợ tới mức chụp vô hai hạ ngực, chậm dãi tâm thần lại ra thư phòng. An tổng quản canh giữ ở nhà chính cửa, ý bảo nàng dừng bước, "Vương phi nương nương, ngài thả chờ một lát." Nàng theo lời, đứng ở cửa. Trong lòng chính ước gì, xem họ Nguyên vừa rồi tình hình, như là phát bệnh dấu hiệu, nàng lúc này có thể trốn tránh không thấy, không thể tốt hơn. Tựa hồ qua nửa canh giờ bộ dáng, nhà ở truyền gia gầm lên giận dữ. "Làm nàng tiến vào." Cái này nàng chỉ chính là thời thanh xuân, An tổng quản làm một cái thỉnh tư thế. Thời thành xuân hít sâu mấy hơi thở, đẩy ra kia phiến môn. Người tự nhiên không ở thiên thính, nàng vươn tay, do dự vài cái, đều không có sốc lên đi thông nội thất mảnh. Đột nhiên, tựa một trận gió đánh út lại, hỗn loạn hơi nước. Chẳng nếu điên cuồng nam tử phi thân ra tới, một phen ôm nàng, cuốn tiến phòng ngủ bên cạnh phòng. Nàng bị hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, quanh hơi thở đều là trên người hắn hơi thở, nguyên bản lạnh leo thanh hàn biến thành nồng đậm lửa cháy lửa nóng. Hắn đem nàng đặt ở bên cạnh phô cẩm lót ghế con thượng, chính mình tắt nhanh chóng mà ngâm mình ở đại đại bể tắm trung. Vừa rồi kia thân hình đông đưa gian, nàng phản phất lại thấy được trong sơn động hắn, quần áo ướt đẫm bên người, giữ tợn cùng bố. Kêu bể tắm như là dùng lánh ngọc xây, bên trong thủy tỏa ra hàn khí. Hắn nhắm mắt ngồi ở bên trong, cắn chặt hàm răng, như là cùng thứ gì cực lực đấu tranh. Cái chán gân xanh bạo khởi, nguyên bản thanh lánh như ngọc trên mặt trở nên chạm như quái vật. Này nam nhân quả nhiên phát bệnh. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng nửa điểm không sợ hãi. So với sơ ngộ khi hoảng loạn, hiện tại nàng kinh hãi lúc sau, lại có chút đồng tình hắn. Lược làm nàng nghi hoặc chính là, vì sao lần này hắn phát bệnh không có trực tiếp hút nàng huyết, mà là ngâm mình ở hàn trong nước. Nàng rũ xuống đôi mắt, không dám suy nghĩ sâu xa. váy áo thượng có chút hơi ẩm, tưởng là hắn phía trước ôm um nàng thời điểm dính lên. Theo tắm trung nam nhân tựa hồ càng ngày càng thống khổ, gân xanh bắt đầu vặn mẹo. Cuối cùng là vô pháp áp chế thể lực các ma, hắn tử bể tắm trung đứng lên, trong mắt tanh hồng một mảnh, chiều nàng đi tới. Nàng trong lòng biết trước mắt tình hình, thế tất muốn lấy nàng huyết đi giải. Quyết tâm, dạo phá ngón tay, ở nam nhân ôm lấy nàng đồng thời, đem ngón tay huy đến hắn bên miệng. Tuy là thần trí không rõ, hắn theo bản năng đem nàng ngón tay hàm tiến trong miệng, theo thơm ngọt máu nhập thể. Hắn con ngươi chậm rãi thanh minh. Hắn hai tay thon chắc hữu lực, gắt gao mà cô nàng. Tương so với hắn, nàng thân hình nhỏ xinh nu nhược, cao lớn nam tử vây quanh nàng, sấn đến nàng càng thêm tiểu mềm không nơi nương tựa. Nàng đôi mắt mở đại đại, chặt chẽ mà nhìn chầm chầm hắn trên mặt biến hóa, không dám bỏ lỡ một chút ít. Hai người lẫn nhau hơi thở có thể nghe, theo trong thân thể hắn độc bị ngăn chặn, nguyên bản khủng bố mặt dần dần trở nên thanh tuấn tuyệt trần. Hắn hàm chứa tay nàng chỉ, không có lại liếm mút, như là ma xui quỷ khiến, dùng đầu lươi liếm một chút. Một cổ khác thường từ đầu ngón tay tràn ra đến toàn thân, nàng như bị xét đánh, bay nhanh mà lùi về ngón tay. Cùng lúc đó, thân mình sau này ngưỡng, muốn tránh thoát hắn vây quanh. Chính là nàng đã quên, lúc này nàng ngồi là một trương ghế con, sau này một đảo, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. Nam tử hữu lực tay đem nàng một vớt, ôm vào trong lực. Này một ôm, hai người thân mình khó tránh khỏi gắt gao mà dán ở bên nhau. Nàng thân mình cứng đở, nhìn trên mặt hắn biến hóa, đôi tay chống lại hắn, kinh hô, vương, ra, không cần a. Chương 42 tâm động. Nguyên dực toàn thân đều banh đến gắt gao, kia cổ đáy lỏng chỗ sâu trong nẻ sinh ra khát vọng như là muốn phá thể mà ra. Hắn trong đầu hình như có sóng to gió lớn, buôn khiếu mà đến. Kia mãnh liệt sóng lớn, giống muốn đem hắn căn ướt. Nàng hoàng sợ trận to hai mắt, sợ hại đến khẽ nết môi đỏ, chiếu vào hắn đồng trong mắt. Nếu là, hắn hiện tại không quan tâm, có phải hay không năm sau hôm nay chính là hắn ngày rỗ? Như vậy nàng đâu, cho dù người ngoài không biết nội tình, tân hôn không đủ một tháng liền ta phu, nàng sắp sửa một đời lương đeo đeo danh. Hắn không cam lòng, không cam lòng như thế chết đi, càng không nghĩ nhìn đến nàng bi thảm tuổi già. Nàng hẳn là minh diễm, cả gan làm loạn. Mà không phải nhận hết người khác chỉ trích, ảm đạm đau khổ. Không được. Hắn trong lòng bay nhanh mà niệm kinh Phật, áp xuống tựa muốn phá thể mà ra tình dũng sóng thần, chậm rãi buông ra nàng. Nàng vốn là nghiêng treo ở ghế con thượng, này một phóng, thân mình không chịu không chế mà hướng trên mặt đất đảo. Thuận thế chung, tay nàng bắt lấy hắn, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Hắn cao lớn thân mình phúc ở nàng trên người, thon dài hai chân ngăn chặn nàng thân mình. Hai người rán sát ở bên nhau, tư thế mắc cỡ. Nàng đầy đẩy, vương ra, người mau đứng lên. Nam tử phản phất giống như không nghe thấy, vui đầu ở nàng cần cổ, nghe nàng hương phức hơi thở, khít sâu mấy hơi thở. Ngừng đầu lên, gắt gao mà nhìn chầm chầm dưới thân người, minh diễm động lòng người rung nhan, trắng tinh như ngọc da thịt. Nàng giờ phút này liền ở hắn dưới thân, mảnh mai không nơi nương tựa. Nữ nhân này đối chính mình ảnh hưởng, cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng biết đại đại vượt qua lợi dụng phạm vi hắn tưởng độc chiếm nàng liền tính là làm cả đời giả phu thê nữ nhân này đều chỉ có thể là của hắn ngươi cho bổn vương nhớ kỹ từ nay về sau ngươi nào cũng không thể đi chỉ có thể ngốc tại bổn vương bên người hắn thanh âm trầm thấp ám ếch như kinh thiên sét đánh giống nhau vang ở nàng bên hai chấn đến nàng không hồi thần được hoàng hốt gian hắn tuấn giật mặt không ngừng phóng đại theo sau nàng cảm giác chính mình ngồi bị lạnh lẽo đổ vật ngầm lấy kêu lệnh leo đổ vật hơi một hàm, thực mau bung ra. Trong ngáy mắt, trên người nam nhân đứng dậy, nhanh chóng biến mất ở phòng trong. Nàng mơ mịt mà từ trên mặt đất bỏ dậy, trong đầu trống giống. hắn kia lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ chính mình về sau muốn sống quãng đời còn lại tại đây vương phủ hậu viện, vinh thế không thể đi ra ngoài. Ngây người sau một lúc lâu, nàng hoan quá tâm thần, nghĩ đến mới vừa rồi kêu lệnh hòa xúc cảm, chẳng lẽ... Nàng hai má nổi lên mây đỏ, thầm mắng một tiếng. Nhìn quanh một chút trong nhà, nơi nơi đều là với nước, nàng đến gần bể tắm, dối tay sờ soạn một chút, băng hàn đến xương. Này thủy thế nhưng như thế băng hàn. Không giống như là tầm thường thủy, đảo như là đáy cốc hàn đảm thủy giống nhau. Nàng huyết đã có thể áp chế hắn bệnh, hắn vì sao còn muốn lo lắng đi đáy vực mang nước. Như vậy băng hàn thủy, ngâm mình ở bên trong ra sao cảm thụ. Chỉ là ngấm lại nàng đều không khỏi đánh một cái dùng mình. Liên tính không có thể tự mình thể hội, đều có thể tưởng tượng được đến cái loại này thấu cốt lánh. Họ nguyên chính là có ý tứ gì. Tay nàng không tự hiểu là vướt ve chính mình ngôi, kêu lạnh leo xúc cảm còn tại, mắt lạnh hơi thở tựa hồ vẫn chưa tan đi. Tâm tư của hắn khó đoán, tính tình âm tình bất định, này phiên hành động, thực sự lệnh người sở không được đầu góc. Hắn vì sao thân nàng? Là khó kìm lòng nổi. Vẫn là phát bệnh khi bản năng. Tay nàng chỉ ma thôi chính mình ngồi, miên man suy nghĩ. Thanh trúc cao dài nam tử không tiếng động mà đi vào tới, hắn tóc sắt đến nửa làm, một thân màu trắng trường bào. Hắn trong tay, phùng một thân nữ tử váy áo. Sâu không thấy đáy trong mắt, là nàng ngồi sổm tắm biên phát ngốc bộ dáng. Nàng hai má đỏ hưởng chưa tán, biểu tình có một tia mê mang, xanh nhạt ngón tay ngọc vỗ về môi. Kia môi, tư vị như mật. Hắn nhớ rõ, như là cảm giác được cái gì, nàng quay đầu, liền nhìn đến đứng ở phía sau nam tử. Người quần áo ướt, đổi một thân đi. Hắn đem váy áo gác ở ghế con thượng, xoay người đi ra ngoài. Nàng ánh mắt dừng ở quần áo của mình thượng, trong đầu hiện lên hắn sai người đi lấy quần áo tình cảnh, không biết nghĩ đến chút cái gì, mặt thiêu lên. Tam hỉ tứ hỉ có thể hay không cho rằng bọn họ. Trên người quần áo ướt một khối làm một khối, sắc thật không thể gặp người. Nàng đứng lên, cầm lấy quần áo đến bình phong mặt sau thay. Bình phong sau, rơi dụng nam tử quần áo, nghĩ đến là hắn tiến bể tắm trước thời ra. Nàng quần áo bay xuống, dừng ở hắn áo ngoài thượng, đào hồng tuyết trắng, lại là cực kỳ xứng đôi. Đổi hảo sau, nàng đem chính mình rơi trên mặt đất quần áo cố lên, ôm đi ra ngoài. Vừa ra bình phong, liền nhìn đến đứng ở bể tắm biên nam tử. Nam tử bối tay mà đứng, như là đang đợi nàng. Đổi hảo Ân, Hắn tầm mắt dừng ở nàng trong tay quần áo thượng trong chốc lát, đào hồng trung lộ ra màu trắng một góc. Hắn tâm thần nhóng lên, cường trang lánh đạm nói, đi thôi. Hảo. Hắn đi nhanh bán ra đi, nàng tiểu bước đuổi kịp, hai người một trước một sau đi vào thiên thính, trên bàn, đồ ăn đã dọn xong. Dung bước khi, nàng không ngừng trộm ngắm đối diện nam tử, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Hắn kia lời nói là có ý tứ gì kia phiên hành động lại đại biểu cái gì. Đáng tiếc, nam tử sắc mặt hờ hững như cũ, nhìn không ra cái gì không ổn chỗ. Chờ nàng ra ngộ thiền viện môn, an tổng quản cung kính mà trình lên một phen chìa khóa, vương phi, đây là vương gia giao cho ngài, là đồng kho chìa khóa, bên trong đồ vật vương phi tùy ý tự dước, không cần nhớ sách. Đồng kho. Hồi vương phi, trong phủ nhà kho phân đông nam tây bắc bốn cái, lần trước cái kia nhà kho là công trùng, tên là Tây Kho. Cái này đông kho ở tây kho phía đông, là trong phủ tư khố. Nàng hiểu được, nói cách khác họ nguyên còn có hai cái tư khố, chính là nam bắt nhà kho. Chỉ là hắn em đẹp giao cho nàng một cái nhà kho làm cái gì? Trong đầu vang lên hắn dán ở bên thai nói câu nói kia, hay là họ nguyên muốn dùng tiền tài thu mua nàng, làm cho nàng khăng khăng một mực lưu tại vương phủ. Hắn vì sao phải thu mua nàng, lấy hắn quyền thế, chỉ cần bắt chẹt phó phủ. Nàng sẽ tự ngoan ngoãn mà nghe lệnh hắn. Nàng rũ mắt, tiếp nhận kia chìa khóa, mang theo tam hỉ trở về đi, tam hỉ trong tay, ôm nàng dơ quần áo. Tiểu thư, vương gia đột nhiên mệnh nô tỉ lấy siêm y rỉ, không biết. Mới vừa rồi ta không cẩn thận làm dơ quần áo, là ta làm vương gia tìm người lấy một thân siêm y rỉ. Nàng cùng họ nguyên chi gian phát sinh sự tình, vô pháp hướng ra phía ngoài người kể ra. Nguyên lai là như thế này. Hú chết nô tỳ tam hỷ còn tưởng rằng, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, tiểu thư trên người còn có tiểu nhật từ đâu. Thời thanh xuân lòng có chút loạn, mặc cho ai sống lại một đời, còn muốn rơi vào kiếp trước giống nhau vận mệnh, đều sẽ vui vẻ không đứng dậy. Kiếp trước nàng sống quãng đời còn lại ở bùi ra hậu trạch, nay một đời, chẳng lẽ còn muốn chết giả tại đây vương phủ hậu viện. Như vậy, ông trời tội gì làm nàng sống lại một đời. Tới gần tây khó khi, Nàng nhìn thoáng qua láng giềng đồng kho, đem chìa khóa giao cho Tam Hỷ, Tam Hỷ tiến lên mở ra nhà kho môn. Bên trong chất đầy lớn nhỏ không đồng nhất cái dương, mở ra vừa thấy, lộng lẫy kỳ chân dị bảo, hoa mị gấm vóc tơ lụa hoảng đến người hoa cả mắt. Tam Hỷ nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay quần áo thiếu chút nữa rơi xuống. Tiểu thư, này đó tùy tiện lấy sao. Thời thanh xuân đôi mắt híp, họ nguyên muốn thu mua chính mình. Này vốn gốc có phải hay không hạ đến quá lớn? Hắn rốt cuộc ở chơi cái gì tông nhãn? Nàng mệnh Tam Hỷ đem cái dương đóng lại, khóa cửa đi ra ngoài. Tam Hỷ chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy thứ tốt, có chút hồi bất quá thần, ngơ ngác, trong mắt có che không được vui sướng. Trở lại huyền cơ viện, Tam Hỷ thu thập lấy về tới quần áo, đặt ở chậu muốn đi tẩy. Đột nhiên nàng nhắc tới một kiện màu trắng nam tử trường bào, nhìn về phía thời thanh xuân. Thời thanh xuân ho nhẹ một tiếng, có lẽ là ta lấy sai rồi. Kia! Tiểu thư, cái này làm sao bây giờ? Cùng nhau giặt sạch đi, tẩy hảo sau đưa đi ngộ thiền viện. Tứ hỉ ánh mắt lóe lóe, tiểu thư ở ngộ thiền viện thay đổi quần áo, trong quần áo hôn loạn vương ra áo ngoài, chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có nàng như vậy tưởng, chính là mới vừa rồi không có khả nghi tâm hỉ, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Thời thanh xuân bị chính mình hai cái nha đầu nhìn, hơi không được tự nhiên, hình như là bị người bắt gian cảm giác. Nàng đem tức giận đều tính ở họ nguyên đầu, càng thêm buồn bực hắn. Bất quá là lấy sai rồi, ta trên người còn có tiểu nhật tử, các ngươi chớ có miên man suy nghĩ. Ta còn là câu nói kia, tại đây vương phủ nội viện, chúng ta quá chính mình nhật tử là được. Là, tiểu thư. Hai cái nha đầu hơi hơi có chút thất vọng, tuy rằng các nàng là nghe nhà mình tiểu thư chính là cái nào làm nha đầu không nóng trông chính mình chủ tử được sủng ái. Thời Thanh Xuân tự biết việc này vô pháp cùng các nàng nói tỉ mỉ, toại căng một chút cái chán, nói, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi. Nàng sắc thật có chút mệt mỏi, kinh sợ tương giao, còn mất máu. Nay sẽ cảm thấy chính mình tâm thần đều mệt, liền tưởng nghỉ ngơi một chút. Phần 40. Tam Hỉ tứ hỉ thấy thế, hầu hạ nàng lên giường. Sau đó Tam Hỷ đi giặt quần áo. Tứ hỉ thối lui đến nội thất bên ngoài thủ Thời thanh xuân nằm ở trên giường Cẩn thận mà hồi tưởng mới vừa rồi phát sinh sự tình Cân nhắc hắn lời nói mỗi một chữ Càng nghĩ càng là tâm loạn như ma Mơ mơ màng màng gian Nàng ngủ rồi Trong mộng nàng Như là bị người lôi kéo chạy vội Nàng gấp đến độ tưởng hô to tiêu người nọ dừng lại Chính là nàng phát không ra thanh âm Người nọ quay đầu lại Ôn nu mà hướng về phía nàng cười Là bùi lâm Việt Nàng muốn tránh thoát hắn, đời này kiếp này, nàng không muốn cùng người nam nhân này có nửa điểm liên quan. Đột nhiên, một nam nhân khác xuất hiện, đem nàng từ bùi lâm việt trong tay đoạt lấy đi, gắt gao mà ôm. Nàng nghe thấy được mát lạnh lạnh hương, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là họ nguyên. Không biết như thế nào, phản phất lại về tới vừa rồi nhà ở, nàng bị nam nhân đè ở dưới thân, hắn lạnh leo như ngọc môi phúc nàng ngôi. Hai người thân thể chặt chẽ giao điệp. Nàng đấy lòng chỗ sâu tròn, mạn khởi một loại xa lạ cảm giác, thân mình khẽ run, thế nhưng không tự chủ được mà đón ý nói hùa hán. Thân thể của nàng ở nóng lên, tâm giống bị lửa đốt giống nhau, nàng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, chỉ nghĩ đem thân mình gắt gao mà dán trên người nam nhân. Đột nhiên, trên người một nhẹ, nàng vô cùng thất vọng mà mở to mắt, liền nhìn đến nóc giường màn lụa. Nàng chậm rãi thanh tỉnh, thâm mắng chính mình làm cái gì lung tung rối loạn ngậu. Tuy là chưa từng kinh nhân sự, cũng có thể đoán ra mới vừa rồi nàng làm chính là cái gì mộng. Thiếu nữ tư xuân, trong mộng thấy lang. Nhưng nàng đều sống quá một đời, bảy tám chục tuổi người, như thế nào bị người một trêu chọc, liền không xấu không hổ mà khởi sướng mộng tới. Nếu là bị họ nguyên biết, còn không biết như thế nào rêu cả hắn. Đêm dài từ từ, nàng một cái thâm trạch phụ nhân, tất nhiên là đã làm cùng loại mộng. Những cái đó trong mộng nam tử phần lớn thấy không rõ diện mạo. Bộ mặt mơ hồ, mới vừa rồi ngộng, lại là rõ ràng vô cùng, hắn thanh lánh như ngọc mặt, liền biểu tình nàng đều xem đến rõ ràng. Nàng thậm chí có thể dư vị đến, hắn môi răng ràn hơi thở. Kiếp trước, nàng như vậy khuynh mộ đùi lâm việt, đều không có đã làm cùng hắn tương quan hoang đường ngộng. Nàng đầu nghiêng hướng bên ngoài, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Ma ma người đi thông thả. Bên ngoài chuyển đến tứ hỉ thanh âm. Nàng mở miệng gọi, tứ hỉ. Tứ Hỉ tiến vào, trong tay nâng một cái mâm, mâm là một cái bạch sứ canh trung. Nàng đem mâm đặt lên bàn, tiến lên đỡ thời Thanh Xuân dựa ngồi ở trên giường. Tiểu thư, ngươi tỉnh, vừa rồi bạch ma ma tặng một chung huyết tiến lại đây, ngươi sấn nhiệt uống đi. Tứ Hỉ dùng tay thử thử canh trung bên ngoài nhiệt độ, cảm thấy vừa và tốt, liền đem mâm đoan đến thời Thanh Xuân trước mặt. Thời Thanh Xuân bưng lên canh trung, dùng thìa cái miệng nhỏ mà uống lên. Tiểu thư, nghe bạch ma ma nói. Đây là vương gia tự mình phân phó. Khu thời thanh xuân sặc một chút, tứ hỉ vội đệ khăn, nàng tiếp nhận, trà lau khỏe miệng. Thầm nghĩ họ nguyên còn tính có chút lương tâm, biết nàng hôm nay chạy huyết, đặc sai người hầm huyết tiến cho nàng bổ huyết khí. Canh chung thấy đấy, tứ hỉ có ánh mắt mà đem nó bỏ chạy. Thời thanh xuân cảm thấy ngủ quá một hồi, uống lên một chén canh, tinh thần hảo rất nhiều. Nhưng người có chút lười, liền dựa vào đầu giường, cũng không dậy nổi thân. Trong đầu mạc danh mà toát ra hắn nói, hắn lời nói bá đạo, trong giọng nói chiếm hữu cảm, lệnh nàng tâm vì này run lên. Nàng rũ mắt, nhìn chăm chăm chính mình ngón tay xuất thần. Tứ hỉ đưa mâm đi phòng bếp trở về, nhìn đến nhà mình chủ tử phát ngốc, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, tưởng sự tình vào thần. Tiểu thư, mới vừa rồi nốt tỳ nghe bạch ma ma giảng, nói thành ra nhị tiểu thư bị triệu thiên cung, phong ngọc phi. Khi nào sự? Thời thanh xuân kinh ngạc, buổi sáng mười vương phi mới nói đến bệ hạ nhắc tới thành Ngọc Tiểu, như thế nào liền phong phi? Nô tỳ nghe nói, chính là hôm nay sự. Bệ hạ động tắc cũng thật rất nhanh, sắc đảm cũng đại. Vì mỹ nhân, lại là không quan tâm. Đó là nàng phúc khí, có lẽ nàng vốn là hẳn là có đương hoàng phi mệnh. Thành Ngọc Tiểu kiếp trước chính là Ngọc Phi, nay một đời trung gian tuy có khúc chiết, rốt cuộc vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Nàng thật muốn nhìn xem, đã không có chính mình, bùi lâm Việt sẽ hy sinh cái gì tới chứng minh chính mình tình thâm nghĩa trọng. Hán trước mắt không có hôn ước trong người, có thể hay không si tâm đến vì người trong lòng trung thân không cưới. Tứ hỉ thấy nàng không khí phản cười, đảo có chút sở không do nhà mình chủ tử ý tưởng. Tiểu thư Thanh nhị tiểu thư thành Ngọc Phi, có thể hay không đối với người bất lợi. Thời thanh xuân tâm trầm một chút, lấy thành Ngọc Kiều làm người. Được sủng ái sau tất sẽ đối phó chính mình. Nhưng nàng hiện tại cũng không phải mềm quả hồng, vô luận thật giả, ở trong mắt người ngoài, chính mình vẫn là thất vương chính phi. Đối phương muốn mưu hại nàng, không dễ dàng như vậy. Nay một đời, Thanh Ngọc Tiểu nếu vẫn là tiến cung, như vậy, kết cục liền sẽ không thay đổi. Chương 43 huynh đệ Tứ hỉ thấy nhà mình tiểu thư thật sự không có để ở trong lòng, thầm nghĩ trong cung phi tử nhiều đi, Ngọc Phi tân nhân tiến cung. Vội vàng tranh sủng đều không kịp, nào có công phu đối phó nhà mình tiểu thư. Lại nói nhà mình tiểu thư hiện tại chính là thất vương phi, há là người khác muốn thế nào là có thể có thể như thế nào. Nàng đem tâm bông, gần người hầu hạ chủ tử đứng dậy. Thời thanh xuân mặc hảo, nhớ tới kia trong mộng hoang đường, có chút khí chính mình, đồng thời khí họ nguyên. Thấy tam hỷ tiến vào, mệnh nàng đi ngộ thiền viện cáo cái tội, nói chính mình thân mình không khỏe. Buổi tối liền không qua bên kia dùng nữa. Không có bao lâu, Tam Hỷ đã trở lại. Tiểu thư, nô tỳ cùng An Tổng quản nói, An Tổng quản nói vương ra không ở trong phủ. Họ nguyên như thế nào lại đi ra ngoài, thời thanh xuân âm thầm buồn bực, vẫn chưa tế cứu. Hắn không ở cũng hảo, nàng vừa lúc không nghĩ đối mặt hắn. Chùa hiếu thiện trung, nhất u tĩnh xa xôi một chỗ trong viện, cái bàn hai bên ngồi xếp bằng một tăng một tủ. Lao tăng tất nhiên là tuệ pháp đại sư. Hắn đối diện ngồi chính là Nguyên Dực. Hai người trung gian bàn cờ thượng, Hắc Tử Bạch Tử gắt gao mà giảo ở bên nhau, khó xá khó phân. Không đến một tức hương, Tuệ Pháp Đại sư vuốt râu mỉm cười, "Nguyên thí chủ, ngươi thua." Đại sư cờ tài cao thầm, bổn vương thua tâm phục khẩu phục. "Nguyên thí chủ quá khiêm lượng, thế gian hỗn loạn phiền náo nhiều, ngươi bất quá là nỗi lòng rối loạn." Nguyên Dực ngón tay thon dài rút lộng Hắc Tử, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình. Đại sư tuệ nhãn, bổn vương sắc thật tâm loạn. Tuệ pháp đại sư mắt sáng như bước, dấu Diếm nhìn thấu trần thế cơ trí, nghe vậy không cấm thật sâu mà liết hắn một cái. Chỉ thấy hắn thiên đình quang tễ, như là sáng sủa rất nhiều, nguyên bản tử khí trầm trầm mặn giống, hiện sinh cơ. Dối loạn mới có thể rút chính, không loạn bất biến, bất biến không phá, không phá thì không xây được. Vạn vật có nguyên nhân đều có quả, nhìn như loạn tướng, kỳ thật là hôn độn sơ khai. Thiên biến tinh di. Nguyên thí chủ không cần dối dám phiền não, theo bản tâm phương là đại đạo, A-di-đà-phật. Bản tâm. Nguyên dược nhẹ lẩm bẩm, hắn hiện tại bản tâm là cái gì, là tưởng cùng kia nữ nhân làm chân chính phụ thê. Mặc dù là không thể, cũng không thể làm nàng rời đi chính mình bên người. Nội tâm trố sâu trong kia vô pháp phát tiết cảm xúc, thiếu chút nữa làm hắn đánh mất lý trí. Hắn sợ hai không chịu không chế chính mình, lại nhìn không được bị kia nữ nhân hấp dẫn, cho nên hắn tâm loạn. Đại sư, nếu bản tâm chịu trở, phải làm như thế nào? Tuệ Pháp Đại sư lại niệm một lần A-di-đà Phật, hắn tuy không phải thế gian người, lại biết thế gian sự. Thất vương gia gần đây cưới vợ, là vị kia nhìn không thấu tướng mạo phó gia tam tiểu thư, hay là biến tướng bởi vậy mà sinh. Cách giang vọng nguyệt độc không có thuốc chữa, cho dù hai người có tình, cũng thành không được thần tiên quyến lữ. Nguyên thí chủ, Phật nói luân hồi, người có sinh tử. Nhân lão nạp cho rằng, thế gian sự thế gian, người tại thế gian sinh, mới thế gian tình. Người trong cơ thể chi độc vô giải, thiết không thể nhẹ động tạm nghiệm. Nguyên dực lạnh băng thần sát xương lạnh càng sâu, kinh Phật hiện tại đã không thể áp chế hắn không cam lòng, không biết đại sư nhưng nghe qua thượng cổ có một thần dược, danh gỡ người sống tham. tuệ Pháp đại sư mắt sáng rực lên một chút, gật đầu, nguyên thí chủ từ nơi nào nghe nói, này dược cực kỳ thần bí, thế gian biết người rất ít. Lão nạp cũng là nghe tiên đi sư phụ ngẫu nhiên đề cập, xương nó là thế gian đệ nhất thần dược. Nhưng mà tồn thế người không ai gặp qua này dược, lão nạp nhiều năm qua biến tìm bản đơn lẻ y y thư, đều vô này dược ghi lại, không biết là thật là giả. Xin hỏi đại sư, nếu có này dược, hay không có thể giải bổn vương trong cơ thể chi độc? Lão nạp không dám ngắt lời, thượng cổ sắc có truyền thuyết, kia dược có thể y y bạch cốt, giải trăm đầu. Nhưng thật giả như thế nào? Không người biết hiểu. Nghĩ đến mặc dù là không thể giải độc, đối người thân thể cũng rất nhiều bổ ích. Chỉ là này dược sinh trưởng nơi cực kỳ bí ẩn, trăm ngàn năm tới cũng không từng hiện thế, muốn tìm nói dễ hơn làm. Nguyên thí chủ nếu là có thể vứt lại thế gian tạp nghiệm, sống thượng trăm năm đều không phải là việc khó, tội gì chấp nhất hồng nhàn tình yêu. Trước đây, buồn vương cũng là như vậy tưởng. Nguyên dược buông trong tay quân cờ, đôi mắt buông xuống. Tuệ Pháp Đại Sư vô về cẩn im lặng không nói. Hắn không phải trần thế người chồng, không thể thể hội tình yêu nam nữ. Nhưng từ xưa đến nay, bất phàm rất nhiều kinh thiên động địa nam nữ chuyện xưa, nghĩ đến trong đó người, là tình nguyện liều mình muốn nhở, cầu được một có tình nhân, chết cũng không tiếc Nếu nói kia dược, Lão Nạp nhớ rõ sư phụ từng đề qua một câu, nói là lớn lên ở vùng địa cực cơm hàng chỗ. Sư phụ tuổi trẻ khi, từng bảo du tứ hải. Biến tìm quá một ít âm hàn nơi, đều không thu hoạch được gì. Về này dược ghi lại, trăm ngàn năm tới đã mất chuyển, không biết nó diện mạo nào, có gì đặc thủ, tìm lên cực kỳ không dễ. Nguyên thí chủ thẳng thật muốn tìm, không bằng nhiều tìm một chút hàn mà, có lẽ có hạnh nhìn thấy. Đa tạ đại sư bảo báo. Nguyên dược đứng dậy được rồi một cái phật lễ, quấy dày đại sư, bổn vương cao tử. Tuệ pháp đại sư nhìn theo hắn ra sân, tung chúc dáng người biến mất ở viện giác. Hắn chuyển mục nhìn trên bàn quân cờ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nguyên Dực không có trở lại chính mình chỗ ở, ngược lại là chiều sau núi đi đến. Sau núi do lớn, đem hắn tay háo bãi thổi đến cố lấy, vách núi chỗ, tiêu đầu đá lởm chởm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhiều vì tan mất phiến lá cây cối. Hắn đứng ở bên vách núi, nhớ tới ngày ấy ban đêm, hắn chính là đem nàng kia ném tại nơi đây, vô tình rời đi. Nếu nàng là người sống tham hay không thật sự muốn hút hết nàng trong cơ thể máu tươi mới có thể giải hắn độc. Quốc sư trong phủ nâng ra nữ thi trùng, ẩn tìm tòi ra nguyên nhân chết, các nàng tất cả đều là huyết tận mà chết. Quốc sư người muốn tìm, hẳn là chính là nàng. Nếu thật muốn như vậy, hắn giải độc ý nghĩa ở đâu? Gió núi hưu quạng, đoạn ngai vết đá, hắn một người kết lập, như di thế tiên nhân. Hắn lạnh nhạt khuôn mặt, thanh tuấn mặt mày, mân khẩn môi mỏng, còn có kia quanh thân phát ra cô tịch. Lệnh người nhìn tôi đã thấy sợ, nhưng có người là không sợ, mặt sau trên đường, một vị chu sắc mãng bảo nam tử đi tới. Thất hoàng huynh, hoàng đệ ta một đoán liền biết ngươi ở chỗ này. Nguyên dực quay đầu lại, nhìn hắn. Hắn vài bước phụ cận, khoa trương mà nhìn thoáng qua đáy vực, lộ ra sợ hãi thần sắc, cái này địa phương quỷ quái, sinh sôi hủ chết cá nhân. Thất hoàng huynh ngươi như thế nào thiên vị như vậy địa phương, thật là lộng không hiểu ngươi này yêu thích. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Không có việc gì, muốn tìm thất hoàng huynh trò chuyện, lần trước ngươi đem ta ngăn ở ngoài cửa. Nguyên Dực thanh lành ánh mắt trầm một chút, thập vương ra lập tức câm miệng, sắc mặt đứng đắn lên, thất hoàng huynh, đêm qua Ngọc Phi tiến cùng, đã bị bệ hạ lâm hạnh. Ngươi tới chính là nói cái này. Đương nhiên không phải thập vương ra liên tục xua tay, hắn bất quá là lược đề một chút, tưởng kia thành Ngọc Tiểu cũng coi như là thất hoàng huynh thêm muội. La hoàng đệ nghe nói Nam Phiên quốc bên kia có chút dị động, bệ hạ quyết định đưa công chúa đi hòa thân. Thập Vương gia nói tới đây, ngữ Mang châm trọng, Nam Phiên như vậy một cái tiểu quốc, tự mấy năm trước bảy hoàng tỷ qua đời sau, liền vẫn luôn ngao nghệ dục dịch. Trước mắt trong cung có 3 vị trưởng thành công chúa, nhưng thật ra giải lửa xém lông mày. Thịnh đế dưới gối, công chúa có 18 vị, hoàng tử có 21 vị. Đại công chúa năm nay 18, đại hoàng tử cũng có 16 tuổi. Thất hoàng huynh, nếu là bệ hạ sai người đưa gả, hoàng đệ sẽ thỉnh nguyện tự tiến cử. Cũng hảo, người vương phi hải tử làm sao bây giờ? Thập vương ra miệng một liệt, hắn liền biết thất hoàng huynh minh bạch chính mình ý tứ. Đưa thân là giả, mục đích của hắn là rời xa trong kinh, lao tới biên quan, như đến dung thân ơi. Tất nhiên là cùng đi, ta đã an bài thỏa đáng, sẽ không làm bệ hạ nhìn ra tới. Kỳ thật cho dù nhìn ra tới, bệ hạ đều sẽ không nói cái gì. Hắn chỉ lo chính mình hưởng lạc, hưởng thụ hoa phục mỹ nhân, trái ôm phải ấp. Đến nỗi này Giang Sơn, đều có quốc sư nhìn. Đi rồi cũng hảo, đại hoàng tử đã lớn lên, nói vậy trong cung muốn bắt đầu tân một vòng tình phong huyết vũ. Nguyên dực càng thêm lạnh lùng, này thiên hạ, các công chúa đáng thương, thân bất do kỷ, nhưng còn có thể bảo mệnh. Mà các hoàng tử bất hạnh, lại là mệnh không khỏi mình, tử sinh từ người. Đây đúng là ta muốn tránh khai trong kinh nguyên nhân. Thập vương gia bi phẫn, dựa theo bọn họ lúc trước tình hình, quốc sư nếu là lựa chọn kế vị người, như vậy khả năng trở ngại hoàng tử đều sẽ nhất nhất thanh trừ, mà các công chúa, tắc muốn bắt đầu các nàng sứ mệnh, cùng các nàng hoàng cô nhóm giống nhau, xa gả các quốc gia. Trước mắt, hoàng tử các công chúa lục tục ở lớn lên, chỉ sợ kia một ngày không xa. Thất hoàng huynh, ngươi nói hắn khi nào sẽ chết, hắn sẽ không thật sự thành tinh, muốn sống hơn một ngàn năm đi. Thập vương ra trong miệng hắn, chỉ tất nhiên là quốc sư. Không biết. Phần 41 Hừ, quản hắn là thứ gì, buồn vương cũng không tin, ta sống không quá hắn, còn có ta nhi tử, nhi tử không được, còn có tôn tử. Nhiều thế hệ mà tiếp theo, luôn có người có thể nhìn đến hắn chết thời điểm. Đến lúc đó bổn vương di mệnh chính là đời sau con cháu chung, vô luận ai chứng kiến hắn chết, lập tức đến ta linh trước an ủi. Nguyên dực nhìn hắn. Hắn ý tưởng lại là cùng phụ vương không như mà hợp. Phu hoàng lựa chọn người là chính mình, vì thế cho chính mình hạ cách giang vọng nguyện độc, chính là tưởng chính mình sống được lâu, có thể nhìn đến quốc sư ngày chết. Bọn họ nguyên thị hoàng tộc, dữ dội thật đáng buồn. Chúng ta với hắn mà nói, bất quá con kiến. Người vạn sự cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên dực dặn do chính mình hoàng đệ, hoàng đệ cử ra ly kinh, quốc sư là sẽ không quản. Nếu là hoàng đệ làm cái gì cái khác, lấy quốc sư tàn nhẫn thủ đoạn, dơ tay là có thể huyết tẩy hắn một nhà. Thất hoàng huynh, ta biết đến. Chỉ là ta này vừa đi, trong kinh chỉ con ngươi, ngươi cũng muốn bảo trọng Thập vương ra hốc mắt bắt đầu phím hồng, ta tưởng chúng ta hẳn là có thể nhìn đến kia một ngày, hoàng huynh có hay không phát hiện, mấy năm nay hắn lao đến nhanh. Từ nhỏ, ở bọn họ trong ấn tượng, quốc sư vẫn luôn là một cái bộ dáng, 30 tới tuổi bộ dáng. Tâm U mấy năm nay nhìn giống 40 tuổi, có lẽ là nên giả rồi đi. Nguyên dực trở tay vô hoàng đệ vai, đôi mắt híp lại, hắn nói được không sai, người nọ xác thật bắt đầu già rồi. Nếu là chính mình đoán được không kém, đây là người nọ bắt đầu rong trống khuôi chiêng mà tìm phúc tinh nguyên nhân. Hắn sợ là nóng nảy, từ trước kia lén lút tìm người, đến bây giờ đánh cử quốc tuyển tú danh hào, chính là tưởng tìm ra duyên nghiên tục mệnh người. Thân hoàng huynh. Ta cảm thấy người nọ có lẽ là ở luyện cái gì tà công. Ngươi xem những cái đó hư hư thực thực phúc tinh tú nữ nhóm vào quốc sư phủ, một đám liền đã chết. Có lẽ hắn chính là dùng nữ tử luyện công, muốn cho chính mình trường sinh bất lão. Hắn vô luận làm cái gì, ngươi không thể nhìn trộm, vạn nhất. Ta biết đến đúng mực, chỉ là như vậy tưởng, nào dám đi thăm quốc sư phủ, kia không phải chê xấu lâu. Thập vương ra nói xong, tự rêu cười, thân hoàng huynh. Ngươi nói các đời lịch đại, có hay không giống chúng ta như vậy bất thức hoàng thất? Có đôi khi ta đặc biệt đồng tình bệ hạ, ngươi xem hắn tựa như một cái con rối. Quốc sư đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế, hắn trừ bỏ có thể ăn nhậu chơi bời, cùng nữ nhân tìm hoan, còn có thể làm cái gì? Sinh một đống hài tử, kết quả là, có thể sống sót lại có mấy cái. Từ xưa đến nay, nào có bọn họ như vậy hoàng thất con cháu? Ngươi nọ đỡ phụ hoàng thượng vị. Vì còn không phải là đem khống toàn bộ vương chiều sao. Nguyên thị hoàng tộc, ở hắn trong mắt, chỉ sợ cái gì đều không phải. Nếu là hắn nguyện ý, hoàng tộc có thể là họ phương, cũng có thể là họ thường. Trở về đi, hảo hảo an bài. Ta cũng chính là ở hoàng huynh trước mặt nói nói, chờ về sau ly kinh, sợ là liền nói người đều không có. Thập vương ra sắc mặt phiền muộn, sắc mặt không tha. Nguyên dực lạnh lùng, tay từ vai hắn hạ rút ra. Bối ở sau người, đón gió mà đứng. Thập vương ra nhìn hắn, so với chính mình, Hoàng Huynh sống được có phải hay cờ hờ.